Thưa đại chúng trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta ai cũng đều là những người có duyên cả Chỉ có điều là thiếu hay đủ thôi Thế mà thiếu duyên thì chưa gọi là đủ Mà đủ thì chúng ta sẽ gặp Có những vị biết Phá Hoà rất nhiều Qua băng dĩa, qua internet Nhưng mà chưa được gặp Phá hòa tưởng đâu có hòa về đây năm lần rồi Thì chắc cũng gặp hết rồi Nhưng mà không ngờ hôm qua giờ gặp nhiều vị Nói biết thầy về nhiều lần mà lại bận <cười> Cho nên hôm nay lại đủ duyên được gặp Thì hôm nay chúng ta đủ duyên gặp nhau Nhưng mà cái duyên này là duyên lành Chứ không phải là duyên xấu Tở đời nó có duyên Nhưng mà có nhiều khi duyên lành Là duyên không lành Và đặc biệt hôm nay chúng ta tổ chức Kỷ niệm Bồ Tát Quang Thế Âm Một vị Bồ Tát rất là quen thuộc Trong Phật giáo Đại Thừa Và khi nhắc đến Bồ Tát Quán Thế Âm á, Thì quý vị có nhiều hình ảnh lắm Và nhiều câu chuyện khác nhau Về Bồ Tát Quán Âm Đặc biệt có một câu chuyện Ai cũng biết đó là Quán Âm Thị Kính Thưa đại chúng Quán Âm Thị Kính Là một câu chuyện xuất phát từ Triều Tiên Tức là Hàn Quốc Chứ không phải chuyện của Việt Nam chuyện kể rằng có một người nữ có chồng, thì cô có chồng và một hôm chồng cô đang ngồi đọc sách, rồi ông lại ngủ quên trên chiếc bàn. thì trong khi ngồi đang may vá thì cô ngó qua thì cô thấy chồng mình ngủ và ở trên cái cái mặt của chồng đó, có mọc một cái nốt ruồi mà nó có mấy uh, sợi lông tày đó. Người ta cử lắm, ta muốn cho cắt tại vì cắt thì không có tiền <cười> Nhưng mà đối với cô á Thì như vậy nó xấu Cho nên cô đang may vá Thì sẵn tay á Cô đứng dậy thì cô định cắt cái sợi Sợi sợi, sợi lông tài đó đi Thì không ngờ Trong khi cô đi đến gần Thì người chồng giật mình dậy Và thấy cô cầm cái kéo Thì ông la hoảng lên rằng Cô này định giết ông Thì trong khi mà la lên như vậy thì cả nhà chạy tới Thì ông mới xác định rằng lợi dụng trong khi ông đang ngủ Vợ định ám sát ông bằng cây kéo trong tay Không có minh oan được Thì gia đình chồng đuổi cô đi Thưa đây chúng ngày xưa đó, người nữ không có được đi tu Chùa là có nam không thôi chứ không có nữ Cho nên bây giờ cô buồn quá Cô muốn đi tu Mà bây giờ thân phận người nữ Thì đâu cách nào vô chùa được Thì cô buộc lòng cô phải giả trai Để cô vào trong chùa để cô đi tu Thì khi mà cô đi tu rồi Thì tưởng cuộc đời cô khép lại Đơn giản như vậy Do chồng hiểu lầm đuổi mình đi Rồi mình sẽ được Cuộc đời thanh thản trong chốn thiền môn Bằng cách là giả trai Thì không ngờ ở trong chùa Có một cô thiếu nữ thường lui tới tên là Thị Mầu. Cô này cũng thường lui tới chùa lễ Phật Và lễ Phật đâu thì không biết mà cô vừa lễ Cô ngó lên cô thấy một chú Tiểu đẹp trai Bắt đầu cô để ý cô thương chú đó Và nhiều lần cô đến cô tỏ tình Tỏ lòng với chú Tiểu Nhưng mà chú Tiểu thì tự biết mình là ai Thứ nhất mình là nữ Và cho dù mình là nam Nhưng mà tại vì mình đã có chí hướng đi tu Thì không có động lòng cái lời à, Tỏ tình của một cô thiếu nữ Nhưng mà Chú Tiểu không có nói rõ Bởi vì nếu mà nói ra cho cô biết tôi là nữ Để mà chấm dứt cô này Thì đời tu của mình không được tiếp tục Cho nên đành lòng Im lặng Mà tình từ chối cái mối tình của cô Thị màu Mà cô Thị màu Cũng buồn lắm Ở đây có ai nghe cái tuần quan âm thị kính chưa? Tuần kẻ lương quan âm thị kính đó. Ông Đạo ơi, ông Đạo, ông lạnh nhạt với tôi Ông càng thêm đắc tội Tội vô tình, tội bạc bẽo, tội vô tâm Tôi đó vì ai mà nhớ trộm thương thầm Đang chờ đợi một tình yêu nồng ấm Thị Mầu nói với chú Tiểu vậy Chú tiểu, tiểu đáp rằng xin tính nữ chứ buôn lời quá nguyệt. Nên biết rằng Tiểu Tâm là kẻ đầu Phật đi tu Nhưng mà cô thiếu nữ này không cam tâm. Mình nhan sắc đâu có thua ai. Vậy mà tỏ tình mà ổng không động lòng mà ổng còn lờ, tỏ ra những cái lời nói khó chịu nữa. Tức quá. Trong khi buồn bực, bực tức thì cô lại... Không có kèm lòng được Thì cô lại quan hệ tình cảm Với một cái người ở trong nhà Đến đổi phải có thai Thì khi mà có thai rồi đó Thì ngày xưa mà con gái mà không có chồng á Mà có mang á Là một cái điều không thể chấp nhận được Cho nên bây giờ Cha mẹ cô mới tra hỏi Mà bây giờ nếu mà cô nói rằng cô có mang Với lại cái người ở trong nhà đó Thì cô bị đòn chết Cho nên quính quá Cô cũng lập một cái chuyện gọi là Gọi là nhất thập nhị điểu Tức là một đá mà hai con chim chết Lý do là sao nếu như mà Nếu mà gia đình mình hiểu lầm mà Cái thai này của cái chú tiểu trong chùa đó Mà ép chú tiểu ra đời mà cưới mình khoái quá Sẵn việc mình cũng được cái ông tiểu này Mà nếu không được thì mình cũng trả thù được Cái chú tiểu là đã phụ cái tình của mình Ghê gớm không Cho nên rồi khi mà hỏi ra thì mới biết rằng ông ông ông ông trưởng làng ông mới tới ông tới ông mắng xả trong chùa kinh kệ không lo kinh kệ ăn côn chùa mà lại đặt chuyện gió trăng hồi đó ông tâm vịnh nói mấy câu bác hay lắm đó thì Khi mà phát hiện ra chú Tiểu này đã có mang, đã có con với cái cô Thị Màu rồi. Thì bây giờ cuộc đời của cô Thị Kính một lần nữa đau khổ, oan ức. Bây giờ không thể chấp nhận cho con ở trong chùa được. Tại vì con đã phạm giới. Cho nên đuổi chú Tiểu ra khỏi chùa. Nhưng mà người thầy á cũng còn thương chú Tiểu. Con bây giờ con không có chỗ đi. Thôi bây giờ thầy cho con cái hiên chùa con ở. Sau khi mà sanh đứa nhỏ ra rồi Cô Thị Màu ẩm đứa con lại giao cho Chú Tiểu kính tâm Với một câu nói Oan gia nay gặp oan gia Mời ông Đạo hãy nhận dùm đứa trẻ <cười> Chú Tiểu ôm đứa con Con ai đem bỏ chùa này A-di-đà Phật con thầy thầy nuôi. <cười> Quý vị thấy không Ở đời Cũng bị oan ức Vào trong đạo tu rồi Cũng bị oan ức Khi mà ôm đứa nhỏ như vậy Không thể nói được với ai Chỉ còn một cách là nhận đứa trẻ Mà nuôi thôi Bây giờ đàn ông lấy đà, Xin lỗi một người nữ mà Làm sao không có chồng mà Tự nhiên ôm con về phải đi Đi xin sữa mà đâu phải xin dễ đâu Người ta cho miếng sữa nhưng mà người ta chửi bới Tại vì <cười> Cái chuyện này là chuyện không thể chấp nhận Nhưng mà thôi tôi lỡ là tôi thương đứa nhỏ Mà cho phải chửi năng trận mới được Cứ mỗi lần Được miếng sữa cho con bú Thì một lần bị chửi Đến khi mà Cái cô thiếu nữ đó Già sắp chết Mới để là một lá thơ Cho người thầy Thầy ơi Con đây không phải là người nam Con là một người nữ Kể hết câu chuyện lại Và sau này quý vị thấy người ta vẽ Cái hình quan âm thị kính đó. Đức quan âm đứng Dội cái bình nước Lên thành một cái dòng nước Con đứa nhỏ nó đứng nó Chấp tay Ở phía sau Đức quan âm có một con chim Nó ngậm cái sợi chuỗi Thì người ta mới nói rằng Cái con chim đó, đó Chính là cái anh chồng in chồng vu an cho vợ Bây Giờ phải đi hầu <cười> Đứa nhỏ nuôi Tức là đó là một biểu tượng Và thứ đại chúng cái câu chuyện đó đó Nó cho chúng ta một bài học Ở đời Mà đặc biệt là Một bài học từ nơi Đức Quán Âm Đó là bài học Của lòng kiên nhẫn Hay nói một cách khác là nhẫn nại Còn nếu theo Phật giáo là gì Nhẫn nhục mà tại sao không chánh hạnh nhẫn nhục không ở bất cứ một người nào mà lại đặc biệt là khởi xuất từ đức quan âm bởi vì đức quan âm là tượng trưng cho tình thương mà thưa đại chúng quan âm không phải là người nữ nha đức quan âm là người nam nhưng mà tại vì cái hình ảnh quan âm là tượng trưng cho lòng từ cho nên lọt qua tới đất nước Việt Nam Trung Quốc thì lại biến quan âm thành nữ tại mình tưởng tượng lòng từ thì phải là một người mẹ cho nên tàu và việt nam đã thể hiện đức quan âm qua hình ảnh của một người nữ chứ thực chất đức quan âm không phải người nữ đức quan âm là một thái tử đi tu nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của ngài là lòng từ cứu khổ và với cái dưới cặp mắt của người trung quốc với cặp mắt của người việt nam Thì lòng từ bi thì chỉ có người mẹ Cho nên vẽ hình người nữ Tượng trưng cho tình mẫu tử mẹ thương con Và xuất phát từ cái câu Bồ Tát lân mẫn chúng sanh Giai nhi xích tử Bật Bồ Tát thương yêu chúng sanh Như là thương một đứa con đỏ xích tử là đứa con đỏ Mà đứa con đỏ là đứa con săn Đứa con mới săn Đứa con nó săn ra nó còn đỏ ối đó Vậy thì khi chúng ta có tình thương Thì chúng ta sẽ có thể nhịn nhường được Chúng ta có thể có đủ lòng kiên nhẫn được Và lòng kiên nhẫn là gì? Lòng kiên nhẫn là một trạng thái của sự chịu đựng Mà chịu đựng không đau khổ Chịu đựng bằng cả tình thương Thưa đại chúng Mình sống ở đời với nhau Sống với nhau thôi Sống với nhau mà thiếu lòng kiên nhẫn thì chắc sống không nổi đâu. Tại vì mỗi người mỗi tật mà mình không chấp nhận được cái tật của người đó, mình không nhẫn nại cái cái cái cái tật của người đó đó thì không bao giờ mình có thể gọi là ăn đời ở kiếp với người đó được. Cho nên sống với nhau là phải có lòng kiên nhẫn. Và có một cái vị người ta nói như thế này. Sống với nhau tới răng long đầu bạc Bản chất nó không phải là Nó không phải là sự kết tụ của tình yêu Mà nó là kết tụ của lòng nhẫn nại, Đúng không? Nhiều khi tình yêu thì Đã hết rồi Tình thì không còn Nhưng mà sở dĩ còn với nhau là do cái nghĩa Cho nên tình với nghĩa Mới phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng Tại lúc đó một người nam gặp nhau bằng cái nhìn đẹp của một người nữ Người nữ nhìn người nam với cái đẹp của một người nam Cho nên lúc đó gặp nhau qua cái tình Nhưng mà sống với nhau, hiểu nhau Rồi bắt đầu nghĩa nó xanh Cho nên người Á Đông của mình Người Á Đông của mình Nhất là các bậc trưởng thượng của mình ngày xưa Sống với nhau lâu năm lắm Mặc dù mình biết ba mình Ông tật khủng khiếp lắm Mình chịu ông không nổi mà sao má mình hay ghê vậy? Cho nên má mình là ai Là Bồ Tát Quang Âm đó Lúc nào má cũng chịu đựng ông già hết chứ. Mà nhiều khi á Con chịu đựng không được Cho nên 18 tuổi con dọn đi mất rồi. rồi đến khi mình lớn lên rồi Biết thương cha thương mẹ rồi Nhưng mà ông già mình Ông nhiều tật quá lâu lâu về thăm chưa gặp hoài cũng gây lộn Mà mỗi lần gây thì bà má đứng giữa Bà lo bà buốt người này bà buốt người kia Cho nên cái người mà nhẫn nại mà chịu đựng nhất Vẫn là người mẹ Vì vậy cho nên người Á Đông mình mới ca tụng người mẹ Đúng không? Ca tụng người mẹ đến nỗi là vẽ đức quan âm Thay vì một người nam thì lại là hình của một người nữ Cho nên Phật tử không được gọi quan âm bằng Phật bà Mà cho dù Phật thật là bà mà khi thành Phật rồi là không bà không ông, <cười> tại vì thành Phật là thành cái tánh giác chứ không phải cái tướng, phải không? cho nên mình đừng có nhìn người ta mình luận cái cái cái cái, cái nhìn tướng mình nói Phật là cái tánh, chứ không Phật tử thuần thành là không gọi Phật bà mà cũng không gọi Phật ông, là Phật bà thì phải có, phải có Phật ông, mà ông rồi phải có Thiến, <cười> Phật Thiến Phật Chú rồi rốt cuộc một nhà Phật, mà, <cười> Phật cô, Phật cậu gì không? không? Cho nên mình gọi là Đức Bồ Tát Quán Âm hay là Đức Phật chứ không gọi là là là Phật Bà. Phật Bà là nhân gian ta gọi. Phật Tử Thuần Thành là không gọi Phật Bà. Vậy thì sống với nhau phải có lòng nhẫn nại. Rồi khi mà sống với nhau mà có lòng nhẫn nại thì trong cuộc sống nhẫn nại đó nó còn nhiều cái chi tiết của sự nhẫn nại nữa chẳng hạn như mình chờ đợi ai mình phải nhẫn nại có bao giờ mình chờ người nào đó mình phát nóng không có có một hôm á phóng hòa đi ra phi trường đón một phật tử ở xa đến cô cũng cho chuyến bay rồi đàng hoàng lắm Ra tới ngoài chờ một tiếng, hai tiếng, không thấy cô tới Thì Pháp hòa cũng hơi phiền, lái xe đi về Về sắp tới chùa rồi, vô bước vô cửa, ở chùa nói cô đó mới gọi Cô tới phi trường rồi, thế là mình quay xe ra mình đi Nhưng mà mình cũng hơi phiền Nhưng mà mình rồi khi đó mình mới quán chiếu và nó là mình mình đã nhận cái tin là chắc chắn cô đến mà mình chỉ cần mình chịu khó mình ngồi thêm chút nữa thôi. Thì mình khỏi phải mất công và mất thì à. Rồi có một lần khác Phật tử phom tới báo giờ rồi đến hết pháp hòa hứa pháp hòa sẽ đón tại vì khuya mà đâu có nhờ được ai. Thì sắp sự lúc đầu thì nhớ một lát sau có một Phật tử khác phom vô than khóc chuyện gia đình. Cái bắt đầu mình dính cái chuyện đó Quên cái cái người đang ở phi trường Trời ơi cái vị ở ngoài chiếc Người ta chờ quá chừng quá đó. Cuối cùng cái vị Phật tử rất tội nghiệp Đứng hết trơn ta đi về trơn phi trường Nghĩa là hết người rồi Thì cuối cùng cô được một cái ông người Nhật Cho cổ mượn cái phone Phone mà Pháp Hoà đâu có bắt phone Tại đang <cười> Đang tám ở trên Trên đường dây kia cố đã cho rồi phone cũng không được nữa Cuối cùng ông ông Nhật đó tội nghiệp quá Chở cô đi về một cái khách sạn Ở gần chùa Mà lúc đó cô cầm cái địa chỉ chùa Mà ông nói tôi chỉ có thể đưa vô tới đây thôi Chứ tôi không thể đưa đi hơn được nữa Cô đứng đó một tiếng sau Cô gọi thì qua ghét cái phone rồi cái Cô quên cô thôi Cô mới gọi vô chùa và bắt cái phone Thấy cái số phone hiện lên chết mồ <cười> Nãy giờ mình quên Lật đật chạy ra đó đó Cho nên quý vị thấy không Trong khi cuộc sống của mình á Mình không bao giờ mình nhẫn nại chờ ai Nhưng mà mình thường bắt người khác phải chờ mình Có nhiều khi mình muốn đi đâu ra tới cửa rồi Vợ chỉ cần chậm một chút Con chậm một chút là mình hét lên Trời ơi tôi biểu nãy giờ rồi mà con Cà rê, cà rê Ai mà đi sanh mà kiếm bà chắc sanh tại chỗ <cười> Thế này thế kia Nhưng mà cuộc sống đôi khi chúng ta Bắt người khác chờ mình Nhưng mình không bao giờ Mình chờ người khác Và quý vị xem phim đó, Quý vị sẽ thấy rằng Có những cái mối tình kết thúc rất đẹp Là tại vì cái anh này ảnh thương cô này Và cô này Sau nhiều lần từ chối Mà anh cứ nhẫn nại ảnh chờ Và cuối cùng Anh chỉ nói một câu Vậy là công của anh chờ Đợi bấy lâu nay Không có uổng <cười> Đó là một câu chuyện tình đẹp <cười> Kết thúc Phá Hòa có một người bạn đi học chung một trường Thì cái anh này, ảnh thương cái cô này Từ hồi lớp 8, lớp 9 Vậy mà thưa đại chúng Ảnh theo cái cô này Đến khi mà ra trường lớp 12 10 năm sau Hai người bắt đầu mới đám cưới Thì khi cái ngày đám cưới Phá Hòa hay tin Gia đình lên cho biết là Cái anh chàng đó bạn của thầy đó Bữa nay đám cưới cô hỏi Ủa cưới ai? Nó đám cưới cô đó Nói nó Ủa? Phá Hoà tưởng đám cưới lâu rồi Trời thầy biết không Nói theo nhỏ này từ hồi lớp 8 tới giờ Mà tới bây giờ ra trường lớp 12 10 năm sau cô này mới động lòng Trước cái tình cảm của anh này Phá Hoà mới thấy Vậy cái ông này phải tôn ông làm Bồ Tát <cười> Bồ Tát thường đeo đuổi <cười> thế này chúng trong cuộc sống Có những người người ta Có cái sức nhẫn nại rất là hay Nấu ăn cũng phải cần nhẫn nại Cũng phải cần kiên nhẫn Ví dụ quý vị à, Luộc cái củ cà rốt Đâu thể nào mà để vô là Củ cà rốt nó mềm lên được Phải cho nó ít phút Nó mới có thể mềm được Mà mình nóng nảy quá thì Thì cà rốt nó không chín Hay là mình nấu khoai tây Hay là mình luộc những cái củ khoai Mình phải có sự chờ đợi Thì khoai nó mới chín được Mà khi nó chín thì ăn nó mới Tốt không? Nó không có nó làm cho mình khó chịu. Cho nên đó, mình trồng một cái cây như cây cam, cây bưởi, đâu thể nào trồng một năm mà có trái được. Cho nên trồng cây cũng phải có sức nhẫn nại. Nấu ăn cũng phải có nhẫn, có nhiều cái món ăn, thưa đại chúng, nấu chỉ cần thiếu 5 phút thôi, món ăn nó không ngon. Hồi đó pháp hòa có đi một cái trường hợp là đi đến cái chỗ đó Thì người ta mới thỉnh mời vô Ăn một cái món lẩu nấm Mà trong cái lẩu đó Nó có khoảng 20 loại nấm khác nhau Và có một loại nấm đó, Mình phải để nó vô cái lẩu đó Mình nấu đúng 20 phút Thì nấm mới không độc Mà Đến độ là nhân viên của cái tiệm đó Không dám Để cho mình tự nấu cái nấm đó Tại họ sợ mình nấm Mình mà, mình muốn ăn sớm đó. mình Họ đứng họ chờ Họ đẩy cái nắp lên, họ để họ để canh đồng hồ Phải hơn 20 phút họ mới dám dỡ nắp ra mời mình dùng Vì sợ nấm này mà nấu không đúng Thì ăn sẽ sẵn tập Thì từ đó quý vị thấy bất cứ việc gì Ở trên đời này không có việc gì chúng ta làm Mà thiếu sự kiên nhẫn mà có thể thành tựu được Có những em nhỏ đó Pháp Hòa dạy nó học từ hồi nhỏ đó. Khi bây giờ nó lớn lên Nó đổi qua những cái tỉnh khác Nó đi làm đi học đó. Trước khi nó đi Nó hay lên Nó gặp Pháp Hòa Nó nói con sắp đi xa Con xin thầy cho con vài lời Để con có thể tự nhắc con Thì thường Pháp Hòa nhắc ba điều Thứ nhất Đối với tự thân Thì phải sống lam lũ biết đủ Đối với tha nhân Thì phải biết kính trên nhiều dưới Đối với việc hành xử Phải lấy nhẫn nhục làm đầu Ba điều phóng hòa hướng dẫn mấy đứa nhỏ Bản thân mình Đừng bao giờ có cái tham cầu Mà nên có cái nhu cầu nhiều hơn Bởi vì nhu cầu là cái vừa đủ để mình sử dụng Và nhất là trong khi Mình còn là một sinh viên Hay là mình mới bắt đầu ra đời đi làm Hay là kinh tế khó khăn Nếu của người không tập Sống với cái nhu cầu của mình Mà cứ đi theo cái tham cầu của mình Thì mình sẽ khổ Cho nên luôn luôn nhắc nhở mình Đối với bản thân Phải ít muốn biết đủ Đối với người ở ngoài Thì phải biết kính trên nhường dưới Đó là hạnh khiêm cung Đối với sự việc muốn thành Thì phải có lòng nhẫn nại Học mà không có nhẫn nại Thì học làm sao tới xin thưa đại chúng khi mình làm một bài toán đa số là những bài toán chúng ta gọi là bài toán đố đọc không kỹ bài toán đố sẽ ra bài toán trần đọc cho kỹ tại vì trong bài toán đã nói là toán đố thì nhất định sẽ có những câu nó rất là kinh <cười> kỳ nó rất là hốc búa mà nếu chúng ta thiếu cái suy nghĩ là chúng ta sẽ không thể nào giải đáp được cái đâu đó thôi mà ví dụ Ở trong chùa có một cách thử à, Cái sự cái sở học của các thầy, các cô trẻ đó Khi mà lên thọ giới Thì cái vị thầy hay hỏi Chú đọc cho tôi nghe bài chú uống nước coi Thì cái chú tiểu mới chách tay Nói dạ Phật quán nhất bác Thủy bác vạn tứ thiên trùng Đánh thiêu điển Tôi bảo ông đọc chú chứ tôi đâu đảo ông đọc kể Bởi vì cái câu thần chú uống nước là Án Phạ Tất Baramani toa Ha Mà tôi nói ông đọc bài chú uống nước Thì ông chỉ đọc cho tôi cái câu Án Phạ Tất Baramani toa Ha Khi nào tôi nói ông đọc kệ uống nước Thì ông mới đọc luôn cái bài kệ là Phật Quán Nhất bát Thủy Có nhiều khi mình đi làm bài thi Phật Pháp á, mình Có một câu hỏi nè Phật có vợ năm mấy tuổi Trong này để liền 19 tuổi, 16 tuổi Đánh câu nào cũng trật hết Phật làm gì có vợ <cười> Phải hỏi là Thái tử Sĩ Đạt ta có vợ Năm mấy tuổi Thấy, Vợ của Phật tên gì Đánh vô <cười> Gia Du Đà La Chắc An như Pháp <cười> Trời ơi giáo lý tôi một bụng mà Lịch sử Phật tôi nhiều như cháo mà rồi tôi tại sao tôi lánh ra tôi mất điểm lên hỏi ông thầy chấm điểm đó ông đọc kỹ câu hỏi chưa tôi đâu có hỏi vợ thái tử tên gì tôi hỏi vợ phật tên gì <cười> mà phật là người giác ngộ phật làm gì có vợ hà đó những cái câu đó là những cái cái đó là tập cho mình một cái cách đọc một cái gì phải đọc bằng cả cái tâm nhẫn nại đóng chốt ký mà thường thường mình đọc không kỹ là mình sẽ hay hớ những cái chuyện như vậy. cho nên có những người người ta nắm tánh, người ta không muốn nghe rõ cái câu chuyện người ta mới nói hai ba câu thôi. thôi, thôi thôi đủ rồi, tôi biết rồi, nói nhiều tôi biết rồi, đừng nói nữa, mệt quá nó hoài. mà đâu biết người ta nói cái gì, cho nên lắng nghe người khác cũng phải nhẫn nại, tại vì không nhẫn nại thì không thể nghe rõ câu chuyện đó là gì. có nhiều khi mình đã từng nghe nhưng mà nghe không có hết. thí dụ bây giờ người ta dạo đàn, tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng cái là, oh, tôi biết rồi đời tôi cô đơn. <cười> nhưng mà mình đâu có biết là người ta dạo nhạc như vậy, nhưng mà cái nhạc thì nhạc mặn nhưng mà lời xã lời lời chay. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn Vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài <cười> Mình nghe nó dạo cái nhạc cái tập mình phán đoán liền Chưa được phải không? Mặc dù nó là đời tôi cô đơn Nhưng phải nghe người ta hát coi có thể là đời thôi cô đơn Tôi đã từng cô đơn Cho nên đời tôi cô đơn Nhưng mà tôi có tu rồi cho nên tôi thêm một chữ Trong đó là chữ hắc ở chữ tôi đó Là thành chữ thôi Thay vì đời tôi cô đơn Bây giờ thêm một chữ vô đó thôi Đời thôi cô đơn Tu là khéo thêm Khéo bớt Có những lúc mình thêm một chữ Mà tự nhiên đời mình nó khác liền Và có những lúc mình bớt đi một chữ Cuộc đời mình nó khác liền Cho nên á ai mà thông minh mà trí tuệ chọn cuộc đời xuất gia mà ham vui thêm dấu sắc xuất gia <cười> mà hai cái đời sống nó khác nhau rõ ràng lắm xuất gia thì thông dong tự tại còn xuất giá thì ràng buộc đủ thứ cho nên xuất gia với xuất giá nó khác nhau ở một dấu sắc thôi đi vô chùa thì để tu mà càng tu không khéo thì thêm cái dấu quyền thành tù, <cười> tu không khéo thành tù. cho nên thưa đại chúng, khi chúng ta lễ đức quan âm, niệm quan âm, tại sao trong phẩm phổ môn nói người nào có nhiều lòng nóng giận niệm đức quan âm liền hết nóng giận. khi mình đang nóng giận thì mình có niệm quan âm nổi không? không, Bởi vì chữ niệm này là nhớ. Khi mình muốn đang giận ai là mình nhớ. Cái mặt nó thấy ghét nè. Cái tướng đi nó thấy ghét nè. Cái lời nói nó thấy ghét nè. Cho nên lúc đó mình niệm toàn là những cái ghét của người đó. Nhưng mà bây giờ mình lắng nghe rằng mình đang giận. Cho nên trở lại thay vì mình niệm cái người đó. Đừng thèm niệm người đó. Niệm là nhớ đó. Nhớ Đức Quang Âm. Kiếm chỗ ngồi nhớ Đức Quang Âm. Mà niệm được Đức Quang Âm thì cái bắt đầu cái lửa đó. Nó lắng xuống. Nó lắng xuống hồi. Thì... Mình bớt giận rồi giảm giận rồi hết giận Rồi mình không có nói những cái lời cọc cằn Để mình phải xin lỗi Để phải hối hận Ở đời người ta nhiều cái bản nhạc Nào là anh xin lỗi em Rồi đủ thứ hết à, Triệu đó hoa hồng Ngàn đó hoa hồng gì Nhưng mà không có cái hoa nào nó bền bỉ Cho bằng cái hoa lòng Thay vì mình mua tặng Xin lỗi sau khi nói Tại sao không dừng lại Lúc mình nói thì để khỏi mắc công xin lỗi không Mà thường thường cái người mà được xin lỗi không bao giờ chấp nhận liền đâu Phải làm nũng chút nữa <cười> Cho nên phải hơi mắc công Cho nên sống với nhau là phải có lòng nhẫn nại Lắng nghe nhau phải có lòng nhẫn nại Làm việc phải có lòng nhẫn nại Cho nên thưa đại chúng Tại sao các thầy, các cô đi tu rồi Các vị xuất gia Đắp y màu vàng Bởi vì cái màu vàng đó là tượng trưng cho đất Mà đất là sự chịu đựng Người ta khen cũng được Người ta chê cũng được Ta đổ nước sạch xuống đất Đất cũng nhận Người ta đổ nước dơ xuống đất Đất cũng nhận Đã là đất thì mình có khả năng dung chứa Đã là người tu Cái tâm mình phải dày kiên cố như đất Người ta thương thì người ta khen Người ta hết thương thì người ta chê Mà không lẽ cuộc đời mình tối ngày Cứ lên xuống theo khen và chê Cho nên mình phải tập bình an Vững chãi kiên trì như đất Vì vậy người tu mặc áo nâu đất y vàng Tại sao người tu Đầu phải cạo Y thì có cái hình vuông Đầu cạo là đầu tròn Áo thì áo vuông Sống mà vuông tròn bằng cách là mình nhẫn nhục Sống mà vuông tròn bằng cách Cho nên cái áo vạt hò đó Quý vị biết áo vạt hò cái cổ tròn đó May cái cổ thì tròn Mà ở bên trong cái cái lưng đó Vẫn đắp một miếng vải vuông Cho nên mỗi lần người tu cầm chiếc áo đó lên Cổ tròn mà vai vuông Tượng trưng cho vuông tròn Khi mình xếp cái áo tràng á Mình phải nắm ngay cái sống áo Một khi mình nắm ngay cái sống áo rồi Thì tự nhiên hai cái tay áo nó đi vào khuôn liền thôi Quý vị xếp áo thử biết Quý vị xếp áo là lúc nào phải nắm ngay cái giữa của cái áo Thì tự nhiên hai cái vai, hai cái cánh tay nó đi vào Lúc đó mình gấp nó lên được Người tu của ta cũng thế Nắm được cái then chốt của sự tu hành rồi Thì đâu nó vào đó hết Mình không được nắm được cái then chốt Thì bị người ta lung lay nó mới dễ Phật tử mình nắm được Cái chìa khóa của Phật học rồi Thì không ai làm gì mình được hết Không ai lung lay được mình hết Mà mình quyển chuyển Quyển chuyển là nhành dương của Đức Quang Âm Mà vững chãi Tại sao đứng yên trên sóng Sạch trần ái Quý vị có nghe câu tán dương Đức Quang Âm Mà Trí tuệ bừng lên đó biện tài Đứng yên trên sóng Sạch trần á Tại sao đứng yên trên sóng được Nước dày sao đứng yên được Vậy mà mình đứng yên được Mới sạch trần ai được Quý vị có thấy không Mỗi ngày cuộc sống của mình nó giống như đứng trên sóng không Kinh tế nó lên Nó xuống Không chừng Có ngày nào mở cửa tiệm neo mà bảo đảm hôm nay khách đông không, không Ngồi chờ thôi à nó call in thì biết, <cười> nó walk in thì biết chứ còn làm sao biết đứng yên trên sóng? Cái mạng sống của mình có phải là đang đứng trên sóng không? Mình không biết được nó tắt lúc nào. Nhưng mà đời sống của mình với đứng yên trên sóng, nhưng mà tâm của mình phải sạch trần á. Chừng đó mình mới đủ khả năng cam lồ. Làm gì? Làm gì? Rưới khắp trần gian tốt tươi mát mẻ, mười phương thanh nhàn. Có một vị đài hát cái bài đó. gì dưới tòa sen vàng con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Có nhiều người ta tối ngày ta hát câu đó hoài. Hát riết cái người nghe chịu hết nổi rồi. nói thôi mày khỏi cần lại sen nào hết để mày ngồi cho tao lại mày cho mày đính. <cười> mày khỏi lại quan âm cho tao nghe tao mệt quá tao tao thỉnh mày ngồi đây cho tao lại cho mày đứng cho tao cho nên á ở trong Phật giáo á hình ảnh của Phật hình ảnh của Bồ Tát tên gọi của quý ngài đều là pháp môn cho mình tu hết từ danh hiệu từ hình ảnh đều là biểu tượng Đức Quang Âm Chẳng hạn như mình thấy tất cả Phật Bồ Tát Ngồi trên tòa sen Mà tại sao ngồi trên gì mà ngồi trên tòa sen Mà trên thực tế có sen nào đâu để ngồi Cái sen đó là tượng trưng cho một loài hoa Ở dưới bùn mà không nhiễm bùn Một người đã giác ngộ Thì sống trong trần tục Mà không nhiễm cho cái vui trần tục Người đó là sen Cho nên vẽ hình Phật ngồi trên bông sen Đi trên bông sen tay cầm đóa sen Tôi Hiểu ý như vậy Cho nên khi người ta hỏi mình tại sao Phật ngồi hoa sen Thì mình có thể nói cho người ta hiểu được Hoa sen là một loài hoa Ở trong bùn mà không nhiễm bùn Một người có tu Sống trong đời mà không nhiễm trần tục Vẫn ăn Vẫn mặc Vẫn có những cái nhu cầu bình thường Như bao nhiêu con người khác Nhưng mà tất cả những cái đó Phải dùng Cần dùng trong cuộc sống Mà không có đắm chìm gì hết Ngày hôm qua học cái câu ưng vô sở trụ đó Nhi sanh kỳ tâm Nên sanh cái tâm mà không có chỗ nào để trụ Đến đây thì ở lại đây Khi nào mà mình xong việc Thì mình đi Cho nên một vị đệ tử của Phật Khi mà ra làm đạo phải phát nguyện Chúng con là sứ giả của Như Lai Xin nguyện suốt đời Hiến thân cho đạo nơi nào đạo pháp cần chúng con đến chúng sanh cần chúng con đi đến đi không có bề ngại ngùng gì thì chỗ nào cần mình đến xong rồi, rồi mình đi cho nên mình niệm các danh hiệu của Bồ Tát người nào trôi giạt trong nước ở trong lò lửa bị té xuống núi bị gông cùm xiềng xích tất cả những cái đó mà chỉ cần niệm quan âm thôi thì gông cùng xiềng xích nước trôi gì được cứu hết gông cùng xiềng xích là gì những cái chấp trước của mình khi nào mình xả được những chấp trước thì tự nhiên gông cùng xiềng xích nó tan hết rồi quý vị có nhớ cái bài sấm không vào rừng cọp rắn nghiêng ngang niệm danh bồ tát nó càng chạy xa cọp rắn đó là gì ý nói những cái tâm niệm xấu ác đến với mình Nhưng mình hãy lấy cái lòng nhẫn nại Và lòng từ bi đối với họ Thì tự nhiên rắn rít nó đi hết Cho nên sống với nhau Phải có nhẫn nại Chờ đợi phải có nhẫn nại Nghe người khác nói Phải có nhẫn nại Nấu ăn phải có nhẫn nại Làm việc phải có nhẫn nại Và không việc gì chúng ta làm Mà không có sự nhẫn nại Chờ xe bus Cứ trong chiếc xe bus tới Mà tới hồi thấy chiếc xe bus quên nhìn số xe <cười> Miễn có xe bus leo lên thì cũng được Không sao Nhưng mà cuối cùng mình đi tới đâu Không đi tới đâu cả Chỉ cần mà tới hồi leo lên xe rồi nhìn ổ chiếc xe mình đó làm sao Thì lúc đó làm sao Trót vì tay đã nhúng chàm dạy rồi thì biết không làm sao đấy Hồi xưa Kim Trọng nói vậy <cười> Trót vì tay đã nhúng chàm giấy rồi thì biết khôn làm sao đấy. Thôi thì hôm nay chúng ta được về chùa Tâm Quang. Tâm là lòng, quang là sáng. Làm sao cho lòng mình nó trong sáng chỉ có cách chúng ta tu thôi. Không tu cũng sao sáng được. Cho nên ngọc kia mà chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc thôi. Con người tu có khác gì? Sống cho sâu sắc, sân si hư đậm Một cái hộp ngọc mà không mài, không dũa Thì nó không thành kim cương Mà một hộp kim cương mà muốn sáng chói, long lanh, lấp lánh Mọi khía cạnh thì nhất định cái hộp ngọc đó phải có nhiều góc Càng nhiều góc thì càng lâm, long lanh, long lánh. Cũng như vậy Người ta dũa mài mình nhiều chừng nào Mình sớm trở thành một hòn ngọc kim cương chừng nãy Một cái cây mà nó mọc Chỉa ra không có trật tự Thì cái cây đó không có quý Thường thường cái bonsai rất quý và rất mắc Tại vì sao? Nó được sự chăm sóc tỉa gọn Cũng như vậy Người ta ngó mình nhiều Người ta cứ ta đi theo mình ngoài Em ngồi đây Mình mới bước vô chùa <cười> Vô đây, đại Phật Lại ba lại Ngồi đây, tôi biểu ngồi đây nghe không Lá cái đứng dậy, lại nó ngồi <cười> Nó trời ơi, tôi đâu phải tù binh đâu mà chị đi theo chị canh tôi hay vậy. Tôi vô chùa để tôi có tự do. Nhưng mà nếu mình lỡ ai bị vậy cứ nghĩ mình như cái cây bây giờ đang được vùa gọt mài ríết cho thành ông Phật. Quý vị nhìn một cái bức tranh đó mà người ta dụ người ta đục bằng gỗ đó, càng để nhiều công sức chừng nào thì cái bức tranh đó càng đẹp chừng. Và khi mà nó đẹp một cách mà người ta nói cái bức tranh này quá là tinh vi Sở dĩ nó tinh vi là tại vì người ta đã để tâm nó từng nét từng chút đó Còn nếu mà ta đục sơ sơ, ta mài sơ sơ thì bức tranh không có giá trị Sở dĩ bức tranh nó quá là đẹp là bởi vì người ta đã để tâm từng nét từng nét Thí dụ như làn da, đường gân tai, nét nhăn trên mặt họ diễn đạt sống động trên một bức tranh gỗ là vì cái người thợ đó đã để hết tâm vào đó họ đã nhẫn nại họ để vào đó. Thưa đại chúng ở bên chùa bệnh á có cái tu viện tây thiên á mình có nhờ một chú phật tử làm cái tượng phật mà thầy trò đã bàn với nhau là nhờ chú phật tử làm mà không hối chú. Bởi vì khi mà làm một tượng Phật á Không phải là làm kiểu mà làm cho rồi Để bán để lấy tiền Mà người thợ làm tượng Phật Phải đem cả cái trái tim tấm lòng của mình Vào trong bức tượng đó Nếu hôm nào tâm mình không thanh tịnh Thì không thể đắp tượng Phật được Tâm phải thật thanh tịnh bình an Thì làm ra nét Phật á Người ta nhìn người ta mới thấy bình an Bữa nào mình mà đang giận á Mình đang sùng bố á mình làm tượng Phật lên, ông cũng nhìn không có an lạc. Cho nên á, tới bây giờ cái chánh điện tây thiên chưa có bức tượng tương xứng với cái chánh điện. Tại vì mình mới làm xong cái chánh điện mà mà để cho chú Phật tử đó làm hơn một năm nay, và chú nói chú chưa thực hiện được. Bởi vì thứ nhất là cái tượng quá lớn, phải kiếm được mướn được cái nhà kho mới được nhưng mà cho dù chú muốn được cái kho chú làm cũng không hối chú để cho chú làm bởi vì chú là một phật tử cho nên khi chú làm một bức tượng chú tịnh tâm dữ lắm chú không phải là một người thợ làm để kiếm tiền mà chú đem chứ ai qua chút qua tây thiên thấy cái tượng màu trắng cầm cái hoa sen đang thờ ở chánh điện phủ là cũng chú làm mà khi chú làm bức tượng mà là chú làm bằng cả trái tim cho nên cái tượng nhìn rất đẹp Bây giờ cũng vậy, mình cứ để cho chú làm thôi. Cho nên mình muốn ai làm gì cho khéo đừng có hối người ta. Quý vị để ý, thử, mà thường thường á, nấu mình nước sôi cũng bao nhiêu lượng nước đó ghi điện vô mà cảm thấy hôm nay nó lâu sôi hơn bữa. Không phải là nó lâu sôi mà tại mình sôi trước nó. Mình sôi trước nó cho nên mình thấy nó lâu. Thế thật ra lượng cái thời điểm mà nước nó cũng giống y vậy thôi cho nên đức quan âm là tượng trưng cho sự nhẫn nại, người mẹ là luôn luôn nhẫn nại với người con. Pháp hòa biết có rất nhiều những bậc những người mẹ rất vĩ đại, đứa con nó hư đốn vô cùng mà người mẹ vẫn cứ chờ chờ một ngày con mình hồi tâm chuyển ý mà sự thật cuối cùng người mẹ đã đã đã thành tựu được cái ước nguyện của mình. Con bây giờ biết trở về, biết nương tựa. Tôi hôm nay gặp đại chúng Xin chia sẻ với đại chúng một chút ít Về sự nhẫn nại Và Để cho sự tu hành của chúng ta thăng tiến Thì chỉ Một trong những pháp môn Là sự nhẫn nại Mà nói theo Phật học là nhẫn nhục Còn nói theo đời là lòng kiên nhẫn Làm việc gì Cũng phải từ từ phải kiên nhẫn Thí dụ quý vị bước ra ngoài sân Trời tuyết đường trơn quý vị thấy đó Thì tự nhiên bước đi mình nó là sao Nó chậm lại Đi rất vững để không té Cho nên đó, ngày xưa Có một nhà bác học Ông nói như thế này Đi càng nhanh anh càng đi ít Tại sao vậy Bởi vì mình đi quá nhanh Cho nên cuối cùng mình mệt Đi ít lắm Đi từ từ đi mới xa Phải không Người đi từ từ ta đi được xa, người đi nhanh mau mệt. Cho nên khiêng một cái thùng á, người ta cũng chỉ mình cách khiêng để không cột xương sống. Còn mình làm anh hùng thấy cái thùng để dưới đất, còng cái lưng xuống, bưng lên làm cái cột. Cột xương sống. <cười> người ta muốn khiêng một cái thùng là ta phải để cái lưng ta thẳng vậy nè, ta đứng ngồi từ dưới đất ta nâng cái thùng thẳng lên thì xương sống không có bị cột. Mà cứ thấy cái thùng vậy rồi Cứ khôn cái lưng xuống Mà bưng lên để chứng tỏ cho nhanh lẹ gọn mau Và cuối cùng Nhanh lẹ gọn mau để thùng xuống Đưa vô bệnh viện Và cả đời bị cục sinh sánh Thôi chúc đại chúng uh, Xin chúc đại chúng lúc nào tâm cũng sáng Để cho chúng ta Thấy rõ, biết rất rõ Những gì đang xảy ra trong cuộc sống Để chúng ta có cái lòng nhẫn nại lớn à, Cái cái cái lượng tâm của mình Càng lớn thì mình sẽ dung nạp Rất là nhiều Và chỉ có cái lòng dung nạp như vậy Mới có thể Ôm ấp, tha thứ Và tiếp tục nâng đỡ cho mình Cho mọi người xung quanh Cùng đi lên con đường của cuộc sống Cuộc sống này nếu mà chúng ta ai chúng ta cũng đẩy Ai chúng ta cũng bỏ Ai chúng ta cũng giạt Thì rốt vụ không có xài được cái gì hết Ở chùa Người ta hay cho chùa mấy cái rau hư Chợ bán không được đó Rồi cái người ta đem vô Người ta cho cà rốt hư xu, hư Mà một lần mấy chục thùng Quý vị biết không Nhiều khi ngồi gọt nguyên ngày còn đâu được nửa thùng Nhưng mà Pháp hòa học được bài học ở chỗ đó nhiều khi á cái cầm cái cũ nó lên nó hư thì bây giờ mình chỉ cần lọc lại một chút thì chúng ta sẽ tìm ra được ở trong cái đống hư đó có những cái còn xài được cho nên đối với pháp hòa cái gì pháp hòa cũng tu được hết bất cứ cái gì nó xảy ra mình cũng tập mình nhìn mình quán để rồi mình tu mình học được hết ban đêm trời tối hồ không biết cái công tắc điện ở đâu Tự nhiên ai đó nói dạ con có cái bật lửa đây Con bật lên cái, quẹt cái diêm lên À thấy công tắc ở đó thì vừa bật công tắc lên Thì cái diêm quẹt rồi nó cũng xong rồi Nhưng mà cái diêm quẹt này nó nó rất là cần Mặc dù đời nó chỉ là một cái que diêm thôi Nhưng mà nó đã giúp cho người ta thấy được cái công tắc điện ở đâu Để người ta làm sáng rực cả căn phòng Thà như chiếc que diêm Tuấn Ngọc hát bài đó hay lắm Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Đạo Phật dạy cho chúng ta Có một cái nhìn Một cái quán Bất cứ chuyện gì xảy ra Trong cuộc đời ta Ta cũng có thể nhìn quán Mà đi tới để mà sống được Đạo Phật là cho con người Đạo Phật dạy rất thật cho con người Sống trong cuộc đời này Dù cuộc đời rất đau khổ Nhưng mà tâm con người hoàn toàn không khổ đau Vì con người biết lẽ thật của nó Cho nên Đạo Phật không hề bi quan Đạo Phật nói cái khổ để cho người ta rõ nó là khổ Để đừng bị cái khổ nó hành hung Hay nó hành hạ Mà thấy rõ nó để sống Có thân là nhất định phải có bệnh Mình không làm chủ được cái thân bệnh Nhưng mình làm chủ được cái tâm không bệnh Cái tâm mình không bệnh Bởi vì mình biết có thân là có bệnh Thì tâm đâu có bệnh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 Và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại Đạo Phật dạy cho mình cách luyện tâm Mà khi tâm mà luyện được rồi Thì nó sáng ngời lên Cho nên tâm quan là vậy nó Sáng ngời tâm Hôm rồi mình đã giới thiệu hai chữ nhẫn nhục đã, Thì Pháp Hòa cũng thưa lại là Nhẫn nhục tiếng phạn gọi là Shanti Mà trong kinh thường âm lại là Săn Đề Mà nếu mà ai tụng kinh Đại bát Niết Bàn Hay tụng kinh Đại Bảo Tích Tụng kinh uh, uh, Đại bát Nhã thì, thỉnh, thì sẽ gặp những cái chương nói về sáu độ Mà trong đó thường dùng nguyên từ Thí dụ như là uh, Bố thí thì trong kinh có khi gọi là bố thí, có khi gọi là đàn na, đàn na ba la mật. Đó là sự nhẫn nhục. Cái thiền định á gọi là bát nhã ba la mật. Vậy đó, à xin lỗi trí tuệ gọi là bát nhã ba la mật. Còn thiền định gọi là thiền na ba la mật. Thì đây là nhẫn nhục là sằng đề ba la mật. Sằng đề là phiên âm từ samti mà chúng ta dịch là nhẫn nhục. Bởi vì chữ nhẫn phải thêm chữ nhục. À, thì nó trọn vẹn được cái ý nghĩa của cái nhẫn đó, cho nên chữ nhục là tiếng tàu, à, tiếng chữ nhẫn là nguyên thủy của chữ sanh Tiếng Anh dịch là patience, mà chữ ba la mật tiếng Anh dịch là perfection, perfect. Mình làm cái gì tới cái chỗ perfect thì gọi là ba la mật, cho nên có có vị đã dịch chữ uh, uh, paramita ba la mật perfection. Perfection of giving Perfection of patience Tức là mình có går Nhưng mà chưa có Men Bây giờ mình cố gắng Mình ner, tới cái chỗ rốt ráo viên går du ner, går du ner, går du ner, går du ner, går du ner, går du ner, går du ner, går du ner, går du ner, går du ner, går du ner, Of du ner, går du ner, går du ner, går Vân thì bây giờ trong kinh nói hôm rồi pháp hòa có giải thích cái chữ thể của nhận nhục, chữ thể là gì tức là tất cả đều là cái nhận nhục nhưng mà cái thể cái cái tướng nhận nó có thể có khác nhưng mà thủy chung vẫn là nhận pháp hòa ví dụ ví dụ như bây giờ cái người đó họ tới họ cứ lăn nhằn trước mặt mình hoài nhưng mình vẫn bình thản mình không có trả lời lại mình cũng có nói gì mình cứ im lặng mình làm thì cái tướng nhận nó không có nó nó có khác nhưng mà cái đó vẫn thể hiện cái gì nhận rồi bây giờ ví dụ như bây giờ cái người kia họ mình đang mình đang làm một cái việc này họ dứt lại họ xài sẻ mình một câu xong rồi hỏi cái mình vừa ngước lên mình nói anh làm gì đó cái mình nhớ chật là thôi bây giờ nếu mà người này đang nóng giận cái kiểu này mình nói họ là có chuyện lớn nữa thôi mình đính thì cũng là thể hiện một sự nhẫn nhục. Vào ví dụ như bây giờ á mình đang mình đang đem cái thức cái món nó vô hay cái, cái việc gì mình đang làm người đó tới dẹp của mình đi thôi mình thấy mình cũng không muốn nói nữa tại vì mình mình đã hiểu được người này là như thế nào rồi. Mà bây giờ cái việc nó nhỏ như vậy Mình nói ra nữa thì nó mất hay Thôi Thì một trong cuộc sống của chúng ta Có thể chúng ta đã thể hiện cái cái Cái sự nhẫn nhục của mình Bằng nhiều cái hình tướng khác nhau Nhưng mà nó vẫn được Nói lên cái thể của nó Cái thể là gì? Cái nature của nó Cái nguyên thủy đó là nhẫn nhục Nhưng mà cái tướng có thể nó khác Có khi mình mình biểu lộ ra rằng Mình đang thật sự mình nhẫn người đó Và có đôi khi mình không cần nói gì hết Nó vẫn thể hiện một cái nhẫn nhục Thật sự ra mình sống trong một cái đại chúng lớn đó. Lớn chừng nào thì cái sự nhẫn nhục mình Nó phải lớn chừng nãy Tại vì lớn nghĩa là đông Mà đông là mỗi người Mỗi kiểu mỗi cách Và đó là chưa nói những người Có tánh thay đổi bất thường nữa không? Thành tự ra mình Cái sức chịu đựng của mình nó lớn lắm cho nên đó một cái người tu á, mà mình muốn tu cho được á, thì cái khi mình thọ giới á, thì trong đó có một cái điều là từ nay đến suốt đời người ta có chế diễu con con không chế diễu lại nghĩa là là người ta chọc ghẹo mình người ta người ta nói những cái chuyện người ta đem mình ra người ta làm cho cười á người ta chế diễu mình cũng không chế diễu lại từ đây đến trọn đời người ta đánh con con không đánh lại cái điều đó là người tu phải thọ đó. Người tu khi mà thọ giới rồi là phải thọ đó. Bộ vị tỳ kheo ngoài 250 giới thọ phải thọ tứ y. Phải thọ bốn điều nương tựa và phải thọ, phải thọ bốn cái điều mà không có không có không có đùa hoại diệt diệt ở trong cái người tu. Rồi bên ni thì ngoài tám cái đó ra, tu ni còn thọ thêm tám điều nữa gọi là bát kính pháp. Cho nên đó là Cái thể của nhẫn nhục là gì? Nó có hai cách nhẫn Một là xuất thế gian Hai là thế gian Có nhiều khi cái việc đó Người ta nhìn Vậy đó Không có nói người ta được Phá Hoà ví dụ gì nè Hôm rồi có một Phật tử Ở xa Thì bà mới gọi cho Phá hòa, Bà nói thầy ơi con buồn quá Con thấy mấy đứa nhỏ con á. Mấy đứa cháu trời nó chơi game bạo động Nó bắn, nó giết Không à, con thấy con buồn quá Mà con nói ba mẹ nó Ba mẹ nó không nghe Rồi nhiều khi ba mẹ nó còn cự lại nữa Nghe Pháp Hòa mới nói bác à Bác biết làm sao không Cái đó cũng không có trách được Tại vì á, các anh chị nhìn theo cái nhìn của người thế gian Con cái Nít nó chơi game là chuyện thường Nhưng mà tại vì bác nhìn nữa Con mắt suốt thế gian nó chơi game Mà chơi chi bạo động vậy Phải không? Nó sao nó tội nó không sợ rồi, rồi tội lỗi, ví dụ như làm cái pháp hội mới nói vậy nè. Bây giờ ha, những người thế gian này nè, những người trên đời này nè, có luật pháp không? Có có có luật pháp, có có bản án không? Trung thân tử hình gì không? Họ Đọ thấy trước mắt đó, luật lệ trước mắt á, nhưng mà vẫn có người phạm pháp không? Đó. Vậy thì cái chữ địa ngục đó đối với những người họ không hề sợ tội lỗi có tác dụng gì hết không? Đó không. Đó, tù tội trước mặt đây mà họ còn không ngán Thì địa ngục là cái gì đối với những người thường đâu? Cho nên họ không có cái gì mà họ không có Những người mà người ta không có tin thì Mình cũng đừng có buồn, đừng có giận, đừng có nói người ta tội lỗi gì đó, Tại vì ta nhìn theo cặp mắt gì? Cặp mắt của thế gian Còn tại vì mình là suốt thế gian Cho nên mình thấy cái điều đó nó kỳ. Ví dụ như giờ người ta có tiền người ta bỏ tiền ra người ta đi mua những cái kích động người ta mỗi cuối tuần ta đi nhảy đầm người ta uống rượu người ta say xỉn vậy đó ví dụ vậy nhưng mà nếu mình nhìn cái cặp mắt thế gian thì đó là sao Enjoy, chiến thương đó. mà thậm chí người ta còn nói đó là thể thao thể dục <cười> nhưng mà mình nhìn mình thấy kỳ quá đó là vì sao vì mình ở cái cái phía cạnh của người xuất thế gian cho nên đó Ví dụ như cuộc đời này như vậy, mình nhịn được những cái chuyện căn bản như là cơm ăn, áo mặc, chỗ ở rồi đó, cái đó là nhẫn của xuất thế gian. Còn xin lỗi nhẫn của thế gian, còn nhẫn của xuất thế gian là có trí tuệ để nhận biết mình nên nhường nhịn cái gì. Dạ. Yeah. Cho nên trong kinh nói rất rõ, xuất thế gian nhẫn và thế gian chịu đựng được sự đối kháng Khổ, vui, lạnh, nóng ấy là thế gian nhẫn. Có thể nhẫn được gì? Tính trì giới, bố thí, nghe nhiều trí tuệ hiểu biết chân chánh không lầm lạc, nhẫn Phật pháp tăng mắng nhiếc đánh đập, miệng giữ việc ác, tham sân si, điều có thể nhẫn, nhẫn được điều khó nhẫn, việc làm được việc khó làm ấy là xuất thế gian nhẫn. Hoà thượng Hư Vân á, ấy, à, cái những cái năm mà ông Mao Trạch Đông chiếm Trung Quốc á, và có cái lệnh là triệt hạ chùa chiền, á, trục xuất tăng sĩ phải phải trở về đời, á. họ vô trong chùa mà họ đánh hòa thượng bằng cái bả súng, đánh đánh mà đến hòa thượng hộc máu mà xỉu tại chỗ, rồi họ tưởng hòa thượng chết rồi. Họ mới bỏ đi Đến khi Hòa Thượng tỉnh lại Thì Hòa Thượng với Đời của Hòa Thượng Bất cứ những cái khó khăn nào đến với Ngài Ngài cũng nói một chữ thôi <cười> Nghiệp <cười> Tất cả đều là nghiệp thôi Mình phải nhận. Mà nhờ Ngài nhận như vậy cho nên Ngài mới lập được nhiều ngôi chùa Ngài đi đến đâu chùa Chùa chiền mà hư sập Thì Ngài đều phát tâm đứng ra chấn chỉnh À, những lúc có quà đi hành thương Có những đến những cái nơi ngôi chùa hẻo lánh xa xôi Thì họ đều có những cái lưu dấu của hòa thượng Họ nói là vào cái thời đó Ngôi chùa này nó đã, đã khoan tiêu điều hết Và nhờ hòa thượng là người đã đứng ra Giúp cho tu sửa lại vân vân. Cho nên mình ở trên đời có những cái nhẫn Mà mình nghĩ chừng không nhẫn được Nhưng mà thật sự có những người nhẫn rất hay Nhẫn rất giỏi Điều có thể nhận Bây giờ nói tiếp Thiện Nam Tử Bồ Tát nếu gặp người khác Đánh mắng khinh rẻ hủy bán Dùng lời giữ mắng nhiếc, Lúc ấy trong tâm không có ý tưởng trả thù Bồ Tát dù thực hành việc nhẫn nhục như thế Không vì hiện tại Chỉ vì lợi ích đời sau Ban bố điều lành Điều giữ không chống Nghĩa là Khi mà mình bị như vậy đó Các vị cũng không có ý trả thù rồi bây giờ ví dụ như bây giờ cái người mà người ta phục người ta nuôi một cái hiềm hận để mai mốt người ta trả thù cái người kia với cặp mắt thế gian bình thường là sao người đó là anh hùng <cười> là sao có ân phải, phải phải phải phải gì có ân phải báo mà có thù phải trả tiền tàu đó <cười> thì mà thường thường thường thường ta để thể hiện nó nói sao người ta thường nói gì mà gì mười năm trả thù không muộn gì đó Ở thế gian người ta làm hại mình Mình kiếm cách mình hại lên người ta Với cặp mắt nhìn bình thường Đó là chuyện thường không? Còn tại vì với một cái nhìn xa hơn Mình thấy được nhân quả báo ứng được, Thì mình né mình không làm Cho nên Bồ Tát Không có nuôi cái ý tưởng trả thù Vì không nuôi trả thù Cho nên đời sống của cái vị đó Nó lành thiện hơn Một cái người mà nuôi ý tưởng trả thù Thì sao trong lòng họ luôn luôn Họ phải nuôi cái ý chí phục thù đó Họ để một cái biểu hiện, biểu tượng nào đó để nhắc nhở họ Thí dụ mình coi phim đầu thỉnh thoảng có cái người đó họ thù ai đó cái Họ họ sắp sửa muốn quên cái bởi thù đó cái Họ mở cái di vật hoặc là những hình ảnh, những cái gì mà hồi xưa họ bị hại đó Để để mà nuôi cái chí đó lại Hoặc là họ lấy cái dao, họ cắt trên tay họ một lần Để họ tự thôi nhắc nhở họ là phải trả cái mối thù đó. Tức là cho nên thù thì thấy chưa trả mà thấy khổ, khổ cho đời mình ngay trong đời hiện tại. Cho nên các Bồ Tát không làm như thế. Bồ Tát là gì? Không phải là những người phải làm gì đặc biệt mới là Bồ Tát đâu. Chỉ có cái tâm mà mình có cái nhìn xa, thấy rộng, thấy việc gì mình cần nên làm cũng đều là hình ảnh của Bồ Tát hết không vì không vì hiện tại chỉ vì muốn lợi ích đời sau. Tức là nếu như mình không thì đời đời mình cứ mãi vướng vào cái cái ân oán đó. Thiện nam tử có nhẫn nhục. Đại Phật nói có bốn cách nhẫn nha. Có nhẫn nhục mà không phải ba la mật là một ha. Có nhẫn nhục mà không phải ba la mật. Có ba la mật mà chẳng phải nhẫn nhục có nhận nhục cũng có ba la mật trường hợp thứ tư là gì không có nhận nhục cũng không ba la mật <cười> đó là bốn cái điều mà Phật nói đó bây giờ Phật mới giải thích mình á nhận nhục thì có mà không có lâu dài mà không có lâu dài thì gọi là gì có nhận nhục mà không ba la mật Cái đó là của thanh văn, của duyên giác, đó là nhẫn của bình thường hay nói cách khác là nhẫn của thế gian, đa số thế gian là vậy đó. Thí dụ dục bức quá nó sao? Tôi nhịn bà lâu lắm rồi nghe, tôi nhịn anh lâu lắm rồi nghe, một cái nữa là biết tôi đó, ví dụ vậy. Giờ cái thứ hai là gì? Có ba la mật mà chẳng phải nhẫn nhục. Như ví dụ như cái gì? Ví dụ như thiền ví dụ bây giờ cái người ngồi thiền, họ thiền định sâu lắng, thì họ đang ở một cái chỗ họ ở cái chỗ thiền định là tới cái chỗ ba la mật rồi. Họ không cần lúc nào phải tuyên bố nhận không nhận gì nữa hết. Tại vì đối với cái người mà đã được cái sự định tĩnh á, thì cái sự khen chê, xúc não của mình đối với họ không có không có gì đã, tác động gì đến tâm họ. Tại vì sao? Tâm họ tâm thiên, mà thiên là gì? Thiền là sự vững chãi và người có vững chãi rồi là bình thường Cho nên không cần nói ba la mặt à, Xin lỗi không cần nói thiền nhận gì hết á Nhưng mà tự người này đã có thiền Có là ba la mặt Đó là trường hợp thứ hai Trường hợp thứ ba là gì Vừa nhận nhục Vừa nhẫn nhục Mà cũng vừa ba la mặt Thí dụ như bị người ta Cắt đầu, mắt, tai, chân cho đến không sanh một niệm, không không có khởi một niệm sanh. Thì cái đó gọi là vừa nhẫn nhục mà vừa ba la mật. Thấy người ta làm cái điều đó đau đớn lắm chứ. À bây giờ pháp hoàng nói ví dụ cái trường hợp mà ba la mật mà không phải nhẫn nhục nè. Quý vị có biết à, các thầy mà đốt cái trên đỉnh đầu không? Thì thường thường cái đó kêu là đốt liều Liều lặn cái cái đốt vậy đó Thì muốn đốt cái đó đó, Trước hết là phải đo Lấy cái tay của cái người đương sự đó Đo từ ở chớp mũi lên tới cái đỉnh này Tùy theo cái găng tay của mình Và để cho cái đốt đó nó đều Không có bị lệch Ví dụ ba chấm mà chấm méo đâu có được Và lấy cái thước ta đo và ông ta đo từ đây tới đây là bao xa này, ta từ bên này qua bên này là bao xa, bên này bên này qua bao xa đo cho nó ấy rồi mình ta lấy cái viết, rồi. ta mới chấm rồi đó. thì chấm sẵn hết rồi thì cái lúc mà thọ liều á, thường thường là thọ liều là lúc nào? lúc mà thọ bồ tát giới á, sau khi mà thọ giới bồ tát xong rồi á, bắt đầu mới tới cái lễ rồi lễ đó thì mỗi vị sẽ ngồi đó xong rồi đời thì đo đạt chấm đồ xong hết rồi thì các thầy mà chấm cái đó đó chuẩn bị sẵn mỗi thầy như vậy là ba cục nhang ba cái cục xả hương cho nó nó, nó cháy ngốn lên vậy đó mới gấp thường thường có khi người ta gấp mà đa số là không có gấp ta để sẵn trên này nè ba cái rồi ta mới lấy cái bật lửa mà đốt ba cục nhang đó đó cho nó cháy thì khi mà nó cháy tới cái thịt bắt đầu nó nó nóng lên rồi đó Là cái đầu này nó nó rần rần Là tại vì cái cái da đầu của mình Với cái cái thần kinh của mình trên này nè Nó nóng là thấy gân Cái người đó nổi lên mà, Mồ hôi rồi nó đổ ra Thì cái vị mà Hộ đàn á Cái vị mà chịu trách nhiệm cái vị giới tử đó, đó Mới cầm khăn chậm Mồ hôi cho cái người đó Tức là người đó không có được tán tâm Họ phải chú tâm Họ niệm Phật, họ trì chú vậy đó Và mọi cái sự bên ngoài Là để cho người bên ngoài người ta lo Mình không có mở mắt Mình nói chấm niềm tôi nhột <cười> Chấm niềm tôi nóng Tự người ta phải lo cái đó cho mình Mình chỉ đi chú tâm thôi Thì trong lúc đó là chuông trống bắt nhã trổ lên Tụng đại chúng tụng chú đại bi Cho thật là lớn Để trợ lực cho cái người hành giả đó Họ có nhận không Mà họ có ba la mật không Họ có thiền không Họ đang ngồi thiền họ không Ai chửi họ đâu mà phải nhẫn Ai chửi họ đâu mà nhẫn Nhưng mà thật sự họ đang Đang nhẫn Họ không nhẫn nhưng mà họ là ba la mật Quý vị quý vị thấy chỗ nãy nói đó Có khi có ba la mật Nhưng mà không có nhẫn Vì có ai chửi mình gì đâu Phải gọi là nhẫn nhục gì đâu Như, vì trong lúc đó, nhưng mà thật sự là nhẫn là bởi vì trong lúc họ ngồi vậy và họ chịu đựng một cái sức nóng như vậy cho nó cháy hết cái cục nhang đó cháy thành cháy tàn hết cái cục nhang đó là cái cục thịt cái chỗ đó nó chính rồi đó nó chính nó nó phỏng nó chính cái chỗ đó rồi đó thì bắt đầu mới đem lao Chùi rồi xong rồi đó, là bắt đầu chuẩn bị nha mấy ngày sau là mình sẽ bị cương làm mũi chỗ đó Vậy là mũ cái chỗ đó rồi mình để cho nó khô cái mài đó Nó tróc cái mài đó thì cái chỗ nó mới thành thẹo Nó thành thẹo thì thường thường người ta đốt liều người ta đốt vậy Có vậy thì đốt cái cánh tay Hồi xưa các Bồ Tát tại gia đó bị vì còn tóc mà đâu có cạo đầu đâu mà đốt được ở trên này Cho nên các Bồ Tát tại gia Việt Nam là đốt cánh tay Vì đây là theo cái tinh thần trong Kinh Pháp Hoa là Dược vương Bồ Tát đốt cánh tay cúng dường đó rồi các thầy thì đi xuất gia, các cô đi xuất gia cạo đầu thì đốt cái trên này thì còn thấy mình là cư sĩ tại gia còn tóc thì đốt trên này sao thấy cái thứ hai nữa còn tóc không lẽ giờ cạo ông lõm chỗ này <cười> đốt sao rất là khó cho nên là ngày xưa các bồ tát tại gia là đốt ở cánh tay có người đốt ba đốt ở cánh tay, còn các vị xuất gia thì đốt ở trên đầu nhưng mà cái đốt đó không có bắt buộc không có bắt buộc là phải đốt cái mặc cái phong cái cái, cái cái cái cái truyền thống mà đốt này là nó chỉ xuất hiện ở bên Trung Quốc. Ở Việt Nam thôi, chứ còn nguyên thủy ở bên Ấn Độ thời Phật không có cái vụ đốt liều này. Thì hóa Hòa lấy cái cái câu chuyện cái hình ảnh đó để cho đại chúng hiểu cái gì gọi là có ba la mật mà không có nhẫn. Ai chửi với gì mình trong lúc đó đâu mà nhận được thực sự cái thiền định của mình nó đưa mình đến một cái mức độ là chịu đựng được cái nóng đó và cái hình ảnh cái hình ảnh đó để làm gì? Để nhắc nhở mình. Để nhắc nhở mình là lửa mà cháy trên đầu mình còn ngồi chịu đựng được thì những cái lời nói xung quanh mình nó cũng chẳng là gì hết. Lửa cháy trên đầu mới chịu được mà. Đó. đó là hình ảnh thứ nhất. Điều thứ hai khi mình đốt cái đó rồi nghĩa là mình đã phát tâm dũng mãnh Thì cuộc đời này dù có sóng gió Có những cái gì đi nữa Thì chúng ta cũng không luôn sụn Nhưng cái đó thì Là những cái ý tưởng Của Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam Chứ còn nguyên thủy Thời Phật không có. Cho nên có khi gọi là Cũng nhẫn và cũng ba la mật Nghĩa là người ta hành Người ta hành trên thân thể mình Mình vẫn chịu đựng được À, quý vị có nhớ à, câu chuyện à, à, gì trong kinh à, Đại phương tiện Phật báo Ân đã kể câu chuyện là con cọp hiến thân cho cho cho con sư à, con xin lỗi con sư tử trọng pháp đó. có một cái vị thầy tu đó mỗi ngày ông thuyết pháp thì có con sư tử này nó tới nó nằm nó nghe mà con sư tử này đặc biệt là có một bộ lông rất là đẹp. thì một ngày nọ, ông vua ông ra lệnh là ai mà giết được con cọp này lấy cái bộ lông nó về đó, dân thì chậm sẽ thưởng. thì có một anh thợ săn đó, ảnh mới giả là một cái người tu, ảnh mặc cái áo người tu vô, ảnh ngồi đó, ảnh nói pháp thì cái con cọp này nó tưởng đâu là ông thầy này, ông thầy, ông thầy tết, thì con cọp này nó tới nó nó nằm nó nghe pháp. Thì trong khi mà nó nằm để nghe Pháp Thì cái ông thợ săn này bắt đầu mới cầm vũ khí tới giết nó Thì nó vô tới nó định sát hại ông Để mà bị đánh nó thì nó đau nó phải đánh trả lại Nhưng nó nhìn trên thân thể ông này vẫn đang mặc đồ của người tu Nó không dám Và nó cuối cùng nó chết Nó chết vì nó trọng hình ảnh của người tu Và trong kinh kể câu chuyện đó gọi là con sư tử trọng Pháp Cái hình ảnh đó Là nó thực hiện cái cái nhẫn Dù ai làm cái gì Trên thân mạng nó Nó vẫn chịu đựng là Nó vẫn chịu đựng Thì cái đó gọi là gì Có nhẫn mà có ba la mật Còn ở trường hợp mà chẳng nhẫn mà chẳng ba la mật. này nhiều lắm ạ. À <cười> thí dụ như cái người nào mà có nhẫn mà có có nhẫn mà không ba la mật thì cũng khác, có phải không? Nhưng mà cái trường hợp mà không nhẫn mà không ba la mật này là, là sắp lá cà. <cười> Bây giờ Phật nói Phật dạy cho mình cái cách tu, cái cách tu gọi là, là tu pháp nhẫn nhục. Thiện Nam Tử, nếu người muốn tu nhẫn nhục, trước nhất phải phá lòng ngạo mạn Sự cao ngạo của mỗi con người, ai cũng có. Hôm nay mấy người Tây có một ngày tu. À, thì à, trong đó có một câu hỏi là làm sao để mình có thể mình bỏ đi được cái bản ngã của mình. À xin lỗi rồi trong câu hỏi thứ hai là làm sao mình có thể mình à, mình mình giảm đi được cái cơn tức giận của mình thì thưa đại chúng một trong những lý do mình tức giận là tại sao vì mình có ngã là vì mình thấy rằng người nó xúc phạm đến những cái điều mình muốn phật hòa ví dụ phật hòa nói là tối nay tôi để cái tôi muốn ngồi đây nghe Ai tới dọn không cho ngồi Mình ra mình không thấy đúng ý mình Là mình nổi xung thiên mình là Tại sao Vì tôi đã ra lệnh để đó Tại sao ai dám dẹp Thật trong cuộc sống của chúng ta Sở dĩ mà mình bực bội người này người kia Chỉ vì một lý do thôi Không đúng ý mình Lý do là vì không đúng ý mình Mà không vì sao phải đúng ý mình Là tại vì tôi tôi muốn như vậy là phải làm như vậy mà không làm đúng ý tôi là tôi bực như vậy thì mọi cái sự mà tức tối phiền não tranh chấp từ cái gì cái gốc nguyên thủy của nó Cái ngã chứ thật sự nếu mình sống được cái chỗ gọi là không có cái cái cái tôi cái cái sự cao ngạo là không có gì hết tôi để đó mà anh không thích anh dẹp không ok thì cũng được thôi thì sở dĩ Mình tức là tại vì không đúng ý mình Mà để quý vị để ý hết tất cả rồi Mình giận con mình tại sao nó không làm đúng ý mình Nó không làm đúng ý mình Mà nó nói không đúng ý mình Người ta nói không đúng ý mình nghĩ Người ta làm không điều không đúng ý mình làm Mình muốn là bắt đầu mình nổi cơn mình lên Cho nên Sở dĩ mà chúng ta có nhiều phiền não Mà hãy người nào mà cái ngã càng cao Thì sẽ càng khổ đau phiền não Mà nghĩ cái người nào mà nghĩ rằng tôi giỏi Tôi hay Là cái người đó sẽ càng phiền não Tại vì thấy dưới mắt mình gì Ai cũng dở hết. Cái đó người Tàu tiếng Hán gọi là gì Mục hạ vô nhân Mục hạ vô nhân là dưới mắt Của mình Không có người nào giỏi hết. Cho nên nếu dụ mình nói tôi là dắt lầu Nhưng mà sập lầu nó cũng gây bên <cười> Người muốn phá đi cái lòng Người tu nhẫn Trước hết phải phá lòng cao ngạo Mình còn sự cao ngạo Thì mình rất là khó Khó tu tập Cao nhân tất hữu cao nhân trị Mình là người Mình là người giỏi không Có người sẽ giỏi hơn Tại vì sao Vì ngoài trời có trời Gọi là thiên ngoại hữu thiên Thiên ngoại hữu thiên Ví dụ như bữa nào mình đi máy bay á Nó bay lên chứ mình thấy Ở dưới này là mây cái mình tưởng mình vượt trời rồi Mà thiệt nhìn lên bầu trời còn mênh mông trở Ngoài trời có trời Cho nên nó Tôn ngộ không á Tôn ngộ không á Là tượng trưng như một con người cao ngạo Cho nên mới đặt cho mình một cái tên gì Tề thiên Tề là bằng Tề là bằng Tề thiên là tôi bằng ông trời Tôi là một ông đại thánh bằng trời Gọi là Tề Thiên Đại Thánh Vì muốn muốn bằng ông trời Cho nên quậy trên trời Quậy dưới địa ngục Nhớ không? Trong phim trong phim Tây Du Ký Đó là tượng trưng cho một cái con người cao ngạo Vì cao ngạo cho nên mới thách đối với Phật Tổ Tôi sẽ bay vượt ngoài Đại Thiên Thế Giới này Rồi người đảo lộn đi đảo đảo đảo đảo bao nhiêu bao nhiêu ngàn cây số đó. Ổng tới một cái chỗ, ổng nói rồi, ta đã vượt ngoài trời rồi. À, bây giờ muốn làm dấu chứ Phật tổ này hay nói hay hay hay ăn gian lắm. Thôi, mới lấy chỉ viết viết lên. Tôi đã tới đây rồi, chưa chưa ăn chắc nữa. Vạch quần tiểu ngay cây cột đó. Rồi bắt đầu ông đảo một vòng trở lại rồi này Như Lai Phật Tổ Ông thách tôi Bây giờ tôi ra khỏi rồi đó Ông không tin ông tới cái cột đó ông coi đi rồi Phật Tổ mới nói Người hãy nhìn cái ngón tay của ta Thì ông mới thấy được Cái chữ vào Chừng đó Phật Tổ mình lật tay xuống Nhốt ông ở dưới Cái núi đó 500 năm Vậy thì năm cái ngón tay này là gì tượng trưng cho ngũ uẩn. Con người của mình á. giỏi cỡ nào đi nữa cũng không ngoài sắc thọ tưởng hành thức. Mà sắc thọ tưởng hành thức này nó là cái gì? Nó là không. Bây giờ ví dụ bây giờ cái anh đó là tiến sĩ, là thạc sĩ gì sĩ không biết, nhưng mà anh vẫn còn mang thân gì? Sắc thọ tưởng hành thức anh vẫn phải ăn, mặc, ngủ, nghỉ, vẫn ảnh buồn, vui, vẫn đi cầu, vẫn đi tiểu, vẫn đủ thứ khổ đau như bao nhiêu chúng sanh khác. Thì anh có gì hơn đâu? Cho nên anh là tề thiên đại thánh, cuối cùng anh cũng không ngoài ngũ uẩn. Mà nếu anh không hiểu được điều đó, anh sẽ bị nó đè anh. Làm khổ anh. Cho nên ngũ uẩn là sắc thân này. Nhưng mà không hiểu được nó Là nó làm khổ mình gọi là ngủ ấm Ngủ ấm Nghĩa là lạnh quá trùm mền Ngủ là ấm <cười> Ấm là gì? Là sự chi phối Ứng là sự kết hợp Thí dụ bản chất thân này là ngủ uẩn nè Thí dụ sắc thân mình nè Cho nên mình mỗi ngày mình ăn á Là để nuôi cái sắc Rồi mình kiếm mình mình nghe nhạc Đã Mình nghe nhạc, mình thích những lời khen Để làm gì, để comfort Để làm dịu cho cái cảm giác của mình Tôi được khen, thọ Vì mình thích thọ Những cái điều em tay Và khi mình nhắm mắt lại Mình tưởng cái người đó phải thật là đẹp Thật là hay, tưởng Và mình luôn luôn nhận thức Cái này, nhận thức cái kia Cho nên mỗi ngày con người mình Sống được Bằng cái ngũ quẩn đó Cho nên á, Ông Tề Thiên là tượng trưng Như một con người Vị ổng là một con người Không có do ai sinh hết đó. Do khí thiên Mà tạo thành Đó là tượng trưng cho trí Một con người mà có trí Cái gì mà Cái trí đó không ai sanh được là vô sứ Cái trí mà do thầy mình dạy cho mình, do mình học hỏi là trí hữu sư. Còn trí mà vô sư nghĩa là do mình không có ạ, do tự mình đạt được điều đó. Nhưng mà anh có trí gì trí anh vẫn phải tu, tại vì nếu không thì cái trí đó sẽ làm hại anh, giống như ông tu ngộ không vậy. Cho nên tu ngộ không phải bị cái dòng kim cô chồng lên đầu. Nghĩa là gì? Mình có trí Nhưng phải có cái sự Rèn luyện Cái sự gọi là Bảo hộ Còn nếu không thì mình bung Cho nên những lúc nào mà không nghe lời Thì sư phụ sẽ đọc thần chú Thì cũng giống mình đấy thôi Cái tâm mình đó, nó lung tung quá nên mình phải ngồi thiền Đọc chú đó, đọc chú cho tôi ngồi không chịu ngồi yên đó. Đâm mình nghĩ chưa có, Mình còn lan xăng phải tụng kinh Mình không tin trời đất không Tin nhân quả tội phước gì hết Cho nên thỉnh thoảng phải có những câu chuyện nhân quả Những hình ảnh địa ngục Để ít nhất cũng phải như sao Chế phục mình được một phần nào cho nên muốn tu được nhẫn nhục thì phải có lòng phá bỏ cái ngạo mạn. Bà quý vị thấy tu ngộ không có sợ sư phụ không? Đôi lúc ông không sợ sư phụ luôn. Kể từ khi sư phụ biết được bài thần chú, rồi ảnh mới ngán sư phụ, ảnh mới ngoan ngoãn, ảnh đi theo đoàn thỉnh kinh suốt hành trình chứ không thôi lúc cúp đầu á, ảnh chưa được sư phụ chưa được quan âm cho cái mão cho cái nón chánh đội đó là anh bỏ sư phụ ấy đi hết lần rồi nhớ không anh bỏ sư phụ ấy đi rồi cho nên khi mà lúc đó rồi Đức Quang Âm mới hiện thân ra cho ổng cái nón rồi ổng cầm cái nón ông, ông tu ngộ không về thấy sư phụ có cái nón mới thích quá trồng lên đầu trồng vô rồi cái sư phụ niệm thần chú cái ông nhấc đầu ông lột cái nón ông nói lão tôn không cần cái nón này nữa nhưng mà lúc đó cái dòng nó dính vô trong trong trong trong cái đầu rồi đẩy không ra mà mỗi lần mà nói không nghe lời là sư phụ tụng chú lọng quan hoãn đau rồi thôi con xin nghe, con xin nghe. Mình cũng giống mình vậy đó. Khi nào mình hết bệnh rồi là bắt đầu mình sáng sớ được rồi. <cười> Nhưng mà khi mình bệnh cái trời ơi tha thiết ngày không biết bao nhiêu thời. Lúc mà mà mà, mà hễ mà mình nhận được cái tin mà của bác sĩ cho biết là mình bệnh khó trị rồi tụng dữ dội nữa. <cười> Bây giờ chú gì mình cũng trì. <cười> Nhưng mà khi mà mình hết cái khổ đau hết hoạn nạn rồi đó, là bắt đầu mình lơ lơ lơ lơ vậy, tu cầm chừng vậy thôi. Tu cầm chừng thôi, còn khi nào mình khổ nạn nhiều là mình tu dữ dội đó. Giống như tu ngồi không vậy đó. Cho nên là ba cái người đệ tử đó nó ở trong mình hết á. Ở trong mình hết đó. Có cái ảnh đó ảnh ảnh mới bắt đầu ăn chay à. À, anh đi ngang cho anh thấy một ông thầy tu có vẻ như là ăn uống không có được chay lạc với không ông nói tu già cái đầu tới hòa hương rồi mà còn <cười> còn chưa có chay lạc được <cười> hay hòa thượng sĩ hòa thượng nói, mới có cái bụng rau mà nó ngạo mạn ghê <cười> đó là câu chuyện nhỏ thôi chỉ để mình để muốn nói là nhiều khi mình tu được cái phần nào mình thấy người khác chưa được ấy Thì mình có thể cho cái đó là cái giỏi. Nhiều khi ấy, cái người người ta chưa được cái phần đó. Mà cái phần rất nhỏ. Giống như mình. Ví dụ như mình là. Mình mới. Mình mới biết. Quét cái nhà. Mình tưởng đâu như là mình có thể làm được chuyện lớn vậy đó. Nhưng mà thực sự đối với những người. Đã làm được chuyện lớn. Thì ta thấy quét nhà là chuyện nhỏ. Mà đa số mà mình làm được cái chuyện nhỏ. Thì mình cứ nghĩ là. Như là mình đã làm được một cái chuyện gì. Dễ gây gớm lắm. Mình hay hay hay khoe. Phải phá lòng ngạo mạn, sân hận và si mê. Không chấp tướng ngã và ngã sợ. Ngã và ngã sợ, ngã là gì? Là tôi. Ngã sợ là những cái gì thuộc về tôi. Ví dụ như là mình đi chùa, mình đi vô đâu đó mình có cái chén, cái ly gì riêng của mình. Cái đó là ngã sở Mà lỡ ai không biết Mà lấy cái ly đó của mình mà uống á Là mình vũa người ta tới bơi hết Cái đó gọi là Mình dính vào cái ngã sở Mình dính vào cái mình Và cái ngã sở tức là những gì thuộc về mình Mà đa phần á Mình hay bị cái này lắm Cái gì Mình cũng cho là của mình hết Mà thiệt sự không có gì của mình nữa đó. Ví dụ như mình lái chiếc xe 50 ngàn mình đi làm, xe của anh, trời ơi xe của tôi, nhưng mà thực sự mỗi tháng mình trả 100, trả mortgage, cái xe chưa trả ốp thì cái xe đó chưa phải thật sự là của mình, mà cho dù cái xe đó trả ốp hết là của mình nhưng mà có phải của mình thật sự không, tạm thôi. Tại vì một hơi thở ra vào mà mình không còn trở lại được thì cái gì cũng có thiệt hết đó. Hờ đây chúng là gần đây á từ hồi tháng 1 tới giờ là mình rất nhiều đấm tan. Hiện tại bây giờ là có qua còn 3 đấm tan. Và có những đấm tan đi trong giấc ngủ có những đám tang nghĩa là ngày hôm qua chiều có bà đang ngồi trong đang làm việc trong bếp con anh đến vô ảnh tới ảnh rước đi tới bệnh viện để tụng kinh cho ba anh thì anh lên xe mới nói ngày hôm qua chiều con đi vô thăm ba con ở nhà dưỡng lão đem cà phê cho ba uống hai cha con ngồi nói chuyện tỉnh bơ sáng nay 10 giờ y tá gọi nói ba mày sắp đau rồi là một cái sốc cho con rồi. Tới 4 giờ chiều bác sĩ gọi vô thứ ba mày đi rồi. Ở nhà con không ai có thể tin được cái tin này, là vì mới chiều qua đem cà phê, Ông già cũng uống cà phê. Còn ngồi nói chuyện bình thường. Rồi quý vị biết á, hai ba tuần nay tao đi lên cái nhà dưỡng lão của người Hoa dưới đường Chester nè. Đi vô trong đó rồi pháp hòa mới thấy là trời ơi mấy bà cụ này <cười> member đi chùa Mấy ông cụ này bữa nay vô nó ngồi hết Có những người bây giờ là không còn biết gì nữa hết Mà ngày xưa là lên đây là Rất là thương Pháp Hòa mỗi lần lên là Kêu theo hồi xưa chú Hòa chú Hòa Bây giờ là nhìn Bây giờ học tiếng Anh đó Sit down please <cười> Không biết gì hết đó Pháp Hòa vô thăm cứ, cứ có một chữ đó đây Sit down please Tận rồi Pháp Hòa đi thăm uh, bà Bà Mô Với lại cô đồng tâm Là cô tốt á Hai bà ở sát phòng nhau Kéo bà đi qua bắc mô thăm xong Cái hỏi bắc mô đi qua thăm cô đồng tâm không Ngày dẫn bà qua Cái bà mới nói bà vừa đi vừa nói tôi làm biển đi quá có nợ lắm Nội chí nghe được Bị vì bắc mô bắt lãng tai <cười> Vô thăm bà này bà này nói gì bà đâu nghe được nó tôi miệng đi thăm bà nợ bà nội chí ngán được à, dẫn vô bà đồng tâm. Để có đồng tâm, bác mô có hay qua thăm cô không? Trời ơi bà đâu có qua thăm con chi. Ờ cô nói bà cũng thèm nghe. <cười> Sau rồi cái hai bà hai cái walker đứng nhìn nhau gì nè. Mà hồi xưa là một thời oanh liệt bây giờ liệt hết rồi <cười> hai bà cầm hai cái quát cơ cái bà mô bên ấy nội chí nội lợn lợn tôi nghe vậy <cười> bà đồng tâm đấy tôi nói được tôi nói rồi Vậy <cười> giờ bà đồng tâm hết hơi rồi nói nói nói nhỏ nhỏ nhỏ vậy thôi cuối cùng Pháp hòa là người thông dịch <cười> bà đồng tâm nói gì Pháp hòa phải kể với bà mô nói lại cho bà mô nghe nghĩa là ở sát phòng muốn đi thăm nhau lắm nhưng một người á thì chê bà kia nói nhỏ quá tôi tôi không nghe rồi bà kia thì nói là bảo bắt tôi nói lớn mà tôi đâu có nói nổi <cười> bà không ai chịu nhận mình lẫn rồi nha <cười> pháo hòa bà, bà cô kia cô đang nằm nghe pháo hòa cô hỏi biết ai không thầy tôi mà tôi muốn biết Trận chút sao hả mày đâu rồi? <cười> Lúc mà vô thăm mới mới hỏi biết ai không, thầy tôi mà tôi không biết. Cho nên nhiều khi mình đi thăm mấy bà bác cũng vui lắm. Nói hồi cái hổng câu chuyện đạo ráp vô gì. <cười> Nhưng mà mình cười không phải là mình cười cái kiểu cái kiểu như là mình cười uh, cười chế mà cái kiểu mà cái người già cũng có cái dễ thương của người già vậy đó. Bữa đó Pháp Hòa vô thăm bát Đức Hậu Mà mình vô một cái hình ảnh mình làm cho mình rất là cảm động là Đúng cái giờ đó đó Nghĩa là đi không nổi nha Vẫn mặc cái áo tràng ngồi trước bàn Phật Rồi Pháp Hòa vô rồi đó, là cũng hết giờ bát trì kinh bát lại niệm Phật vậy đó Ra bắt đầu mới ra cái áo Rồi mình thấy nhiều khi mình trẻ ha Tay chân mình còn khỏe nha Vậy mà đôi lúc mình mặc cáo tràng mình lười Mình cho nó là lượm thộm như thế nào đó Nhưng mà mình nhìn các bác đó mình mới thấy rất là thương Cho nên nhiều khi mình Pháp Hòa thấy cái hình ảnh mà bác vụ đẹp đó nha Ở Quỳ ở trước Đức Quan Âm Lộ Thiên mà có cứ một cái tâm thành hẳn Mấy cái hình ảnh đó mình không dễ gì mình thấy nữa đâu Còn mình thấy mà cứ xá xá rồi chọt rồi đem tới rồi Bóc bóc hốt hốt gì, nhiều lắm Nhưng mà cái hình ảnh một bà già Mà giống như Pháp Hoà thấy nhiều lúc mà đứng sau lưng cô dự tường đó. Mà thấy cổ lễ Phật lễ Tổ mình thấy thương Hồi xưa rồi mọt xuống giờ mọt hết được rồi Cổ cổ lại xuống mà cổ đưa cái tay của xuống Là tới hết mức mà cái khả năng sức khỏe của mình cho phép đó. Thật ra những cái người, những cái hình ảnh của những vị đó đó Nó nó nó sách tấn mình nhiều lắm Chứ các cụ Các bác mà lên lại Phật Giống như nãy đi qua Thấy bác Diệu Từ nha Đứng xá Phật rồi xá chuông Xá trống rồi vậy đó Nếu người không hiểu thì cho các cụ đó là những người Mê tín Nhưng mà thật sự đó là biểu tượng cho cái tâm thành kính Mà ở cái tuổi già như vậy Mà còn cái tâm giữ được như vậy Mình làm được không Mình làm được điều đó không thà thử ra Pháp quà hay để ý, hay để ý các cụ, các bác, các cô và thậm chí những đứa nhỏ, nó rất nhỏ nhưng mà nó biểu độ được cái tâm thành của nó. thà thử ra người nào mình cũng thấy họ có cái đẹp, họ có cái tinh tấn, họ có cái hay của họ, nhỏ tu theo nhỏ, lớn tu theo lớn, già tu theo già, vân vân. Đâu có cần phải ai biết nói gì Có bữa có quà vô nhà dưỡng lão Bước vô chánh điện thấy Trên chánh điện nhà dưỡng lão Thấy cô thông ngộ Cầm chuỗi niệm Phật trong đó. Cái là không cần ai Phải biểu mình làm cái gì Hay là ai khen tặng gì mình Đúng giờ là mình cứ hành trì cái giờ của mình Và đó là một sự tinh tấn Không phải là dễ có Phần lớn là mình làm Mà phải có người ta khen Phải ai biết mình làm cái việc đó Cũng giống như là bậc cụ đấy Gần đây bà hay đi chùa tung kinh vậy đó Đúng. Thế nên là họ có đôi lý Không nghe ai nói gì hết mà Chẳng đọc được cái gì hết Nhưng mà cứ ngồi đó Trong cái sự nhẫn nại mà nói lên được Thành ứng ra người đó là nhẫn Người đó có ba la mật Mà không có nhẫn Ai chửi bới gì đâu phải nhẫn Nhưng mà họ hiện lên được Cái sự viên mạng rốt ráo của họ Giờ không chấp tướng ngã và ngã sở. Nhớ nha ngã sở là những cái gì thuộc về mình. Mình chấp nó. Và tướng thường của chúng chúng tánh tức là tướng hằng quán cái tướng hằng thường của các cái cái cái cái, cái tướng thường thường của chúng tánh là tướng không. Pháp và ví dụ như giờ nè. Bây giờ đây là mình gọi là cuốn kinh. Tại vì mình là một Phật tử. Mình nhìn cái này mình mở ra mình thấy những cái lời này mình gọi là quyển kinh Nhưng bây giờ nếu một người họ không phải là một người đạo Phật Hoặc không họ không là người biết chữ Thì họ gọi cái này quyển này là quyển gì? Quyển sách Phải không? Và bây giờ người gọi là quyển kinh hay là quyển sách Thủy chung của nó cũng chỉ là Một sách giấy hợp lại Và hiện tại nó còn như vậy thì chúng ta gọi là quyển sách hoặc là quyển kinh Mà nếu chúng ta xé nó ra Thì chúng ta không còn gọi nó là quyển gì nữa Cho nên Cái tánh thật của các tướng là Không có tướng Ví dụ mình nói là Cái tướng thật của các Pháp là Không tướng Mới gọi là tướng thật đây bây giờ mình nói đây là cái bàn này Tướng này là cái tướng bàn phải không Nhưng mà cái tướng bàn này thật Của nó là không có tướng bàn Vì chẳng qua gỗ Được 4-5 miếng vậy đó Rồi có đủ đinh đóng nó lại Để tạm có một cái tướng gọi là Tướng bàn Và cái người mà họ có cái nhìn sâu sắc Thì cái tướng bàn này Là không có tướng gì hết Ví dụ như bây giờ Mình nhìn mình ta nói cái tướng anh đó là vậy đó Chị đó vậy đó Nhưng mà thật sự ra thực chất cái tướng mình là không có tướng gì hết đó, Từ nhà cửa Mọi thứ Thực chất của các pháp Là không Bởi vì nó từ những cái khác Mà nó ráp lại mà Ví dụ như bây giờ Mình biết cái tên đó Mình kêu cái đó là cái bồ đoàn Mà thật sự kêu bồ đoàn là kêu Chứ nó cũng chẳng đúng nữa Bởi vì bồ là gì Là cỏ khô Mà bây giờ nó là cái cục nệm Mà cũng kêu là bồ đoàn là sao Thành thử ra cái tướng của bồ đoàn Cũng chẳng là gì bồ đoàn Chẳng qua là gọi cái tên Vì vậy mà tôn Ngộ Không á, Ông đi kiếm danh Đi kiếm chức Cuối cùng gặp cái chức <cười> Ông ra gì là chức Nghe là Giữ ngựa Mà ông tưởng là cái chức nó ngon lành Tới hồi một ị người ta chê chức không đúng Thì bắt đầu nổi cơn ông lên Mà trước kia ông rất là happy với cái chức đó Như vậy rõ ràng Khi mình hiểu được chức đó là gì Bắt đầu mình khổ Còn ông biết nó là gì thì mình có khổ không Không khổ Con người mình cũng vậy thôi Mình hiểu Thí dụ người ta kêu uh, My là cái gì đó Mình hiểu cái chữ đó là cái gì mình khổ Còn nếu cũng cái chữ đó mà nói với người Mỹ Họ không hiểu gì hết họ cũng bình thường Nếu có hiểu gì đâu khổ Mà nếu mà mình hiểu mà mình thấy cái chữ Nó chẳng là gì hết Cũng không khổ luôn Ví dụ như thí dụ như ta nói uh, Anh là người Không có học nhưng ta chỉ nói thôi chứ thật sự mình có học mà nếu mình thật sự có học mà người ta nói mình không học thì mắc cái gì buồn nhưng mà đa số lần mình chỉ nghe cái câu đó thôi là mình nổi đùng đùng lên mình chửi bới ông sầm bây giờ nó mới lộ cái không học lên nè nó mới mới lộ đây nè chứ còn nãy ta nói mà nhịn rồi cái chữ không học của mình nó chưa bội lộ dữ dội rồi thành thử ra cuối cùng là mình vướng hết Nếu người có thể khởi quán như thế, Nên biết người ấy có thể tu nhẫn nhục. Nếu người nào mà mà thấy được tất cả, Bây giờ nè, chỉ cần mình học được một cách quán, Tất cả các pháp là không, á là mình có thể tu nhẫn luôn. Bởi vì mình thấy cái gì cũng không, Thì đâu có gì mình chấp trước. Mà không có chấp trước, Thì không cần nói nhẫn, không nhẫn gì hết, Mà mình có thể mình... Lướt qua mình chịu được hết tất cả mọi mọi thứ Ví dụ như bây giờ mình nói Bây giờ mình nói ở linh tên Một năm có sáu tháng mùa đông Mình không có cần tuyên bố Tua ngán nhịn vậy Mà được ba tháng rồi đó. Chỉ còn có tháng Bữa nay tháng ba rồi Có thể là hai tháng nữa thôi Tháng tư là bắt đầu trời Và là ấm tan tuyết Và tháng năm là có thể mình thấy Rồi Trời ơi chắc chết chứ đâu còn mong chi sống Mà sống đây cũng được ba mấy năm rồi Lúc mình mới qua Mình thấy lạnh quá mình thấy chắc chết quá Chị cũng nói Chắc chết không à Mà bảo đảm phải không? Thành thử ra Mình chỉ nói Mình không cần nói gì Nhưng mình cũng đã nhận được Cái quốc độ này Cái thời tiết này Mấy chục năm nay Cho nên đó, Có những cái mình nhận Vì sao mình có thể nhận được Tại vì mình Mình chứng được một cái chỗ quán đó Quán tất Quán cái tướng thật của các Pháp Dù một lời nói Dù cái người đó hay bất cứ cái gì Mình thấy được cái bản chất Thì ví dụ như bây giờ á, Có một cái người đó họ tới đây họ ở Và họ đang bị bệnh Họ bệnh Tâm thần Không có ổn định và mình đã giúp cho họ về để họ ở để họ từ từ. Nhưng mà nếu mình tức giận họ, tại sao người đó không có đi tụng kinh, tại sao người đó không ra ngồi thiền, tại sao người đó là mình không phải là người hiểu được cái căn bệnh của người này. Mình đã biết anh ảnh bệnh mà, chị đây chỉ bệnh mà. Thành nên không có ai mà đi giận cái người mà ta mà ta không bình thường đó mà nếu mình là người bình thường Mà mình đi giận một người không bình thường là mình quá bất thường. Mình biết mình hỏi là ví dụ như mình nói cái anh cứ nói trời sao, cứ còn nó nó khủng nữa. Mình nói nó khùng mà mình cứ giận nó ngày tám giác vậy đó. Thì thì mình có mình là như thế nào? Cho nên nhiều khi giống như cái bà đó, bà bị người ta nói trời chị chị dữ, tôi dữ ở nào? Bận trợn bắt bờ lên bắt nạt người ta thì. Chị có giữ không là ngay cái hình ảnh nó biết rồi Cho nên là Trong kinh nói một câu vậy là Nếu người có thể khởi quán như thế Nên biết người ấy có thể tu nhẫn nhục Sau khi tu nhẫn nhục như trên Tâm được vui mừng Thật sự ra Cái chỗ Thí dụ như đây Phật Con mình làm đó Phật chứng cho mình Mình hay nghe cái từ Phật chứng vậy thì cái chữ Phật chứng mà dưới cái nghĩa sâu sắc là làm sao tự mình biết tự mình hoan hỷ với cái việc mình đã thực hiện được Phật chứng là Phật đây là gì là sự hoan hỷ ví dụ như giờ mình làm việc đó xong cái không ai biết hết cái mình phân bua nó thôi không sao đâu mình làm điều đó Phật chứng là. đây là tâm tâm mình tự biết đó, đó về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng bồ đề. cái câu mình tụng trong việc tụng thiền môn. về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. về nương tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng nhiếp hóa được muôn loài. Mỗi một cái tâm niệm Mà phiền muộn của mình Nó khởi lên Mình nhiếp hóa được nó không Mình nhiếp hóa được nó Nghĩa là mình đã thống lý đại chúng Chứ không phải mình ê, Chỉ còn ngồi đây là phải ngồi nghe không Cái đó không phải Cái đó là tại mình hên Mình gặp người người ta nghe lời đó Thấy không Bữa nào mình không hên Mình gặp người Mà người ta người Ta hơi <cười> Hơi hơi <cười> Cũng kiểu mình đó là chết Thầy đó là làm sao mình nhiếp hóa được Chúng sanh tâm của mình Quý vị đọc cho kỹ câu đó Về nương tăng trong con Xin nguyện cho mọi loài Xây dựng nên bốn chúng Nhiếp hóa được muôn loài Cho nên trong Kinh Kim Cang mới nói Độ vô lượng vô số chúng sanh Mà không thấy có một chúng sanh nào mình độ Cái đó mới thật độ Vậy thì chúng sanh nào Tham sân si mẹ Tất cả những tâm niệm bất thiện nào Khởi lên mình đổ được nó hết Ví dụ thôi Mình khói ăn tàu hủ chiên uh, Rắc muối tiêu Sắp hàng Đứng trước nữa chứ Thấy nguyên mâm luôn Thôi khỏi ăn cơm ăn đồ hủ rồi rồi <cười> Thế giờ mình khởi cái tâm lên gì Chứ mình khởi cái ý nghĩa thứ hai Mình ăn gì kỳ lắm Ở làm sao tao còn đóng mà mình gấp Tùm lung mình gấp nhiều vậy Lát người sao có gì ăn đổ cái tâm tham đó liền Hồi nãy gấp được năm miếng rồi thôi Cúng dường lại <cười> Cúng dường lại hai đi Chúng sanh tham Hồi nãy nó vừa khởi lên đó Mình đổ nó liền Mình đổ nó liền Và thậm chí ví dụ như Làm cái đó rất là đẹp Tự nhiên ở đâu Không làm mà lại chê câu ngon lành vậy đó Là bắt đầu mình hơi bực bội rồi thì mình độ được chúng sanh đó. Cho nên chúng sanh mở trong người mình đó là vô lượng vô số. Đó là gì? Đó là những tâm niệm của mình, những tâm niệm sinh khởi trong tâm mình mà cố gắng độ chúng sanh đó mà được rồi đó, thì mình sẽ cùng chư Phật ngồi đạo tràng bát ngát mười phương trong cái bài tự lăng nghiêm đó. Cái cái câu mà tự quy y Phật. Tự quy y Pháp Tự quy y Tăng Mà mỗi tối mình tụng kinh mình tụng đó Là cái chỗ đó Là cái chỗ tận cùng Cái chỗ rốt ráo Và cái chỗ cuối cùng tất cả chúng ta phải làm Là về nương tựa Phật Pháp Tăng Ở trong mỗi người chúng ta Còn nương tựa Phật Nguyễn Kinh Quý Thầy Đó là, đó là thế gian tam bảo Mà cái gì có tướng Thì cái đó nó sao Nó không thật Có thể nó bị hủy diệt Và thậm chí nó thay đổi nữa Chỉ có mình nương tựa Phật Pháp Tăng nơi chính mình Cho nên Rồi ví dụ như Năm uẩn là Tăng Phối hợp tinh cần Quý vị thấy Năm uẩn sắc Thọ tưởng hành thức Nó làm việc với nhau Một cách rất là linh Rất là hay Để nó giữ được Cái mạng sống của mình Cho nên trong này mới nói Sau Sau khi tu Nhẫn nhục như trên Tâm được vui mừng Cho nên trong kinh có một cái câu là Hoan hỷ tự vui Có nhiều người đó, họ làm Nhiều cái chuyện mình bực bội ghê lắm Mà sau mình nhìn lại Tới giờ phút này mình không có ghét họ Mình không ghét gì họ trời Đôi khi họ họ làm mình bực bội chút vậy thôi à Rồi thôi xong rồi là hết rồi đó Mình không có ghét, có hận, có thù gì hết trơn Không có nuôi một cái ý nghĩ gì Mà phải làm cái gì đó với họ